Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Audio Hài Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc truyện rồi. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo. Tập truyện ngày hôm nay vô cùng gay cấn. Khi mà thân phận thực sự của Linh Đan bị dũng mặt dẻo một người đàn ông vô cùng ghê giận lật tẩy cô. Và liệu rằng hắn có cảnh cáo cô rằng cô đang gặp nguy hiểm? hay là hắn khi biết được thân phận thực sự của cô lại tìm cách hãm hại cô, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nào trong câu chuyện này. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều về luôn ủng hộ Tâm An, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện này. mới trở về biệt thự lấy đồ, hai người lập tức di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi Linh Đan đi gửi xe, Victor Nguyễn vào khu vực check-in và chờ cô. Đang mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, anh liền bị hấp dẫn bởi một giọng nói điệu trời nước của một cô gái vang lên. "Anh yêu, anh đứng đây chờ em một chút, em vào nhà vệ sinh nhé." Nói xong cô ta còn chân, hôn lên người đàn ông đó một nụ nồng cháy. Cô gái vừa mới rời đi, Thì Linh Đan từ xa bước tới Giữa dòng người tấp nập Ở khu vực check-in Hình bóng của cô vẫn nổi bật nhất Một tay cô kéo vali hành lý của Victor Nguyễn Còn sau lưng cô Lại đeo ba lô hành lý của mình Cô mặc quần jean màu xanh rêu Áo thun trắng Được sơ vin gọn gàng Mái tóc dài của cô được cột gọn ra sau Hình ảnh của cô thu hút được sự chữ ý Của những người đang xếp hàng Để làm thủ tục check-in Người đàn ông kia đang đứng chờ bạn gái Nhìn thấy Linh Đan, liền bất ngờ hỏi ngay Linh Đan, là em có phải không? Linh Đan ngước nhìn người đàn ông này Giây phút nhận ra hắn là ai Cô kích động, ôm chầm lấy hắn Anh Bảo An, đúng là anh rồi Trước sự qua khích của Linh Đan Bảo An đứng im cho cô ôm Ánh mắt lo lắng của hắn Nhìn về hướng nhà vệ sinh Còn miệng thì nói luôn Chồng em bây giờ khác quá Thiếu chút nữa Anh đã không nhận ra em rồi. Linh Nan của 5 năm, năm trước là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài thường được cô thắt bím hai bên, gương mặt non nớt ngây thơ hết sức đáng yêu. Còn Linh Nan của bây giờ là một thiếu nữ trưởng thành, thân hình của cô chuẩn không cần chỉnh, gương mặt thì xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần. Có thể nói từ hình dáng tới nhan sắc của cô đều rất đẹp. Bảo An lấy hai tay của mình bưng lấy mặt của Linh Nan đang cọ cọ trước ngực hắn. Xa xa một chút, ánh mắt của hắn nhìn cô thể hiện rõ sự kinh diễm. Hắn ta không nghĩ rằng sau 5 năm cô lại trở nên xinh đẹp đến mức động lòng người như vậy. Hắn ta vô thức cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn lướt qua. Ngày nhân viên sân bay thông báo hành khách vào làm bên trong làm thủ tục cho chuyến bay. Linh đàn vội vàng đẩy bảo An ra. Tại sao anh vào Sài Gòn mà không báo trước cho em chứ? Bảo An đang mê muội ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, không có khóc chết của cô. À, anh tính vào đây ổn định, rồi sau đấy mới gọi cho em. Truyền loa vẫn không ngừng thông báo, hồi thúc hành khách vào làm thủ tục cho chuyến bay đi Vân Đồn. Linh đàn liền buông tay của hắn. Em phải vào bên trong, làm thủ tục check in mất rồi. Em cứ vào đi, anh gọi cho em sau nhé. Nhưng đi công tác về... Anh em mình gặp nhau nhé. Nói xong linh Đan kéo vali hành lý vào trong quầy làm thủ tục check-in. Lúc cô đang tập trung làm thủ tục giấy tờ, thì có một cô gái từ nhà vệ sinh bước ra và ôm chặt lấy eo của bảo an. Anh yêu ơi, anh chờ em có lâu không? À, chúng ta đi thôi. Làm xong thủ tục check-in, linh Đan đưa mắt tìm kiếm, nhưng không còn thấy bảo an đứng đó. Vịnh tổ nguyễn như một khán giả. Anh vừa được xem một bộ phim ngôn tình, đậm chất drama. Anh biết linh Đan có liên quan tới bảo an bởi vì cô chính là người tính mỹ nhân kế với anh để ăn cắp tài liệu cho hắn. Nhưng anh không nghĩ rằng hai người lại có mối quan hệ yêu đương, thâm tình đến như vậy. 5 năm cùng học trên đất Mỹ, Victor Nguyễn biết tính cách của bảo an là như thế nào, chuyện hắn để người yêu của mình làm việc bẩn thỉu với anh. Như thế này, chả có gì khó hiểu lắm. Hiện tại vẫn vậy, Ngay trước mắt anh, có thể thấy được tính chăng hoa, đã ăn sâu vào máu của hắn. Nhưng với một cô gái như Linh Đan mà những ngày qua anh tiếp xúc, anh lại không nghĩ rằng cô có thể làm được một việc vô đạo đức như vậy. Cũng có thể anh chưa hiểu hết về con người cô. Cũng có thể cô che giấu cảm xúc của mình quá tốt, khiến cho anh không thể nào nhận ra. Anh lấy điện thoại gọi Mick Singer vào nhóm bạn thân, 5 người bạn thân của anh như được lên dây cót. Chưa rứt một hồi chuông, cả 5 người đồng thời bắt máy. Anh nhìn Linh Đan, đang nhìn về phía mình và nói nhanh. Thằng bảo an vừa mới xuống sân bay tân sơn nhất. Kiên này, cho người theo dõi hắn ta 24 24. Còn nữa, tớ vừa mới phát hiện ra một chuyện động trời. Nói đến đây Linh Đan liền bước ngay đến trước mặt anh và khiến anh lập tức ấn kết thúc cuộc trò chuyện. Linh Đan hứng hở nói với sếp của mình. Đại bót có biết không, hồi nãy tôi vừa gặp người. Chữ yêu cô còn chưa kịp, nói ra khỏi miệng thì bị ánh mắt dọa người của anh làm cho cô run sợ. Giống như có một trận bão tuyết vừa mới quét qua, cả người Linh Đan nổi một tầng gai ốc, miệng lưỡi của cô cứng đờ, không thể nào phát thành tiếng. Kiền gọi lại cho Vích Tuấn Nguyễn để xem chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng anh chỉ nói bâng qua rồi tắt máy. Ừ, tớ tắt máy, để lên máy bay đây. Khi áp từ Victor Nguyễn phát ra mạnh tới mức suốt cuộc hành trình từ lúc ăn tối tại phòng chờ VIP cho đến khi ngồi trên khoang máy bay hạng thương gia Linh Đan không dám hó he dù chỉ là một tiếng Hai người về tới khách sạn Thiên Long tại Hạ Long đã hơn 12 giờ khuya Lúc làm thủ tục nhận phòng Lệ Tân nhìn cô cười nói Anh chị là vợ chồng à, Sao không đặt một phòng cho đỡ tốn kém Đây là hai phòng VIP duy nhất nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Nên giám một ngày một đêm rất cao đấy chị Ngày nhân viên lễ Tân nói như vậy Linh đàn dây chuyển ánh mắt nhìn Vích Tô Nguyễn Đang được lễ Tân phục vụ nước Nghĩ tới mình và anh là vợ chồng sao Cả người cô cười run lên Nữ lễ Tân cầm theo hai thẻ phòng nói tiếc Vâng, mời anh chị đi theo tôi Đi được vài bước Linh Đan bất chợt lên tiếng Hồi nãy Chị nói giá phòng cao Là bao nhiêu một ngày một đêm ạ À... à Có giá 20.000 đô một ngày một đêm đấy chị Ôi chết Chị đợi em một lát Em qua thương lượng với bạn trai em trước nhé Hồi nãy nghe nhân viên nói giá phòng cao Cô nghĩ tầm 5-7 triệu một đêm là cùng Không ngờ căn phòng cô và anh ở Lại có giá cao ngoài sức tưởng tượng Đến 20.000 đô một đêm sao Linh đàn hít một hơi thật sâu Để lấy can đảm Nói với Victor Nguyễn Đại bót này à, Tôi và anh ở chung một phòng Liệu có được không? Việc tổ Nguyễn giật mình với lời đề nghị của cô. Anh không biết ý đồ của cô. Khi xin ở cùng phòng với anh là gì, cô vừa ôm hôn thắn thiết với bảo an, bây giờ lại xin ở chung phòng với anh sao? Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Nó đẹp lắm, để tìm ra một đáp án. Nhưng ngoài vẻ ngây thơ trong sáng của cô, anh lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Linh đàn bị anh nhìn tới run lập cập, cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Tôi chỉ xin đại bót ở chung một phòng thôi, chứ không ngủ chung giường với anh đâu. Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đòi mạng đó có được không? Linh Đan nói đúng. Ánh mắt của anh lúc này nhìn cô, không khác nào muốn đòi mạng cô. Sau câu hỏi của cô anh không trả lời, mà vẫn duy trì ánh mắt đó nhìn cô. Linh Đan đành phải thú thật. Tôi... tôi chỉ muốn tiết kiệm 20.000 đô, một ngày một đêm ở đây, để gom góp trà nợ cho đại bót. Ngoài ra tôi không có ý gì khác. Mong anh đừng hiểu nhầm tôi. Nghe đến hai từ trả nợ, Vích Tô Nguyễn lúc này lại nghĩ rằng chả nhẽ cô có thể làm tất cả mọi chuyện vì bảo an sao? Tại sao hắn lại không thể nào giúp cô trả nợ? Đối với hắn số tiền này thực sự không quá lớn. Cô nói thật chứ? Cô muốn ngủ trong phòng với tôi chỉ vì muốn có 20.000 đô một ngày một đêm sao? Đúng Không phải làm gì, mà có một món tiền lớn để trả nợ. Đương nhiên là tôi rất muốn. Tôi cam kết không làm gì, ảnh hưởng tới sinh hoạt của anh cả. Cơ thể của anh mẫn cảm với cơ thể của cô đến mức vô phương cứu chữa. Vậy mà cô còn đòi ở chung phòng với anh sao? Lại còn cam kết không làm gì, ảnh hưởng tới anh sao? Điều đó chỉ có trong lý thuyết. Không thấy anh trả lời, Linh Đan lại tiếp tục năn nỉ. Đại bót à, cho tôi ở chung phòng đi bởi vì... Tôi rất sợ ma... Tôi không dám ở một mình đâu Chẳng phải cô vẫn luôn ở một mình Tại căn phòng biệt thự của anh đó sao Vích Tô Nguyễn không rảnh đôi co với Linh Đan Anh ngước mắt nhìn Lễ Tân đứng gần đó Cho tôi thẻ phòng Nhân viên Lễ Tân giật bắn người Vì lời nói như bom nổ của Vích Tô Nguyễn Cô ấy không dám nhìn vào đôi mắt như gươm của anh Đang chiếu về phía mình Hai tay cô ấy đưa chìa Thẻ phòng cho anh không ngừng run lên À, dạ vâng, à, phòng 6801 thưa anh Victor Nguyễn không cần Lễ Tân hướng dẫn Mà từ anh đi vào thang máy Linh Đan cả gan nói với cô Lễ Tân Xin lỗi, chúng tôi chỉ thuê một phòng thôi à Cô nhân viên Lễ Tân đang còn run dày Vì Victor Nguyễn Nên cô ấy không hề biết Linh Đan vừa nói gì Cho đến khi thấy Linh Đan chạy theo Victor Nguyễn Bước vào trong thang máy Mà không cầm chiếc thẻ phòng còn lại Cô ta mới biết Hai người chỉ thuê một phòng thôi. Bước vào thang máy cùng Victor Nguyễn, Linh Đan thể hiện rõ sự quyết tâm. Cô tuyệt đối, không thể nào để tuột mất 20.000 đô la một ngày một đêm. Giao khỏi thang máy, Linh Đan vội vàng giành kéo vali. Tại bót à, cứ để tôi. Anh chỉ vào căn phòng 6802. Đây là phòng của cô. Phòng của tôi ở đối diện. Về phòng nghỉ ngơi đi. 6 giờ sáng, cô phải có mặt tại công trường. Ờ, tôi vừa nói với nhân viên lễ tân Tôi là vợ của đại bót Nên chúng ta chỉ thuê một phòng thôi Lời nói của Linh Đan Khiến trái tim của Victor Nguyễn đập thình thịch Cô vừa hôn kẻ thú không đợi trời chung đối với anh Bây giờ lại nhận anh Hả, Làm chồng của cô sao Cô đúng là thật biết chiêu ngươi Nếu như cô không lấy thẻ phòng Thì cô nằm ngoài hành lang đi Nói rồi anh nhanh chóng đóng mở cửa phòng, rồi đóng sầm lại ngay trước mặt cô. Nghĩ ra chuyện gì đó, cô liền xuống gặp lễ tân. Tôi ra ngoài, quên mang theo thẻ phòng, bạn trai tôi thì đang tắm. Cô à, cô cho tôi mượn thẻ visa, có được không? Nhân viên lễ tân không nghi ngờ, mà đưa thẻ phòng dự phòng cho Linh Đan. Cô lấy thẻ phòng, sau đó bước vào, nhìn thấy Victor Nguyễn đang tắm, nên anh không hề hay biết. Có thể nói giá tiền đi đôi với chất lượng phục vụ Căn phòng rộng lớn Được lát toàn bộ bằng đá cầm thạch cao cấp tự nhiên Nội thất căn phòng được thiết kế Theo phong cách châu Âu hiện đại Chỉ có một chiếc giường kinh sai Đặt giữa phòng Bàn ghế và những đồ vật trang trí trong phòng Đều vô cùng tinh tế Tất cả các bức tường ngăn cách trong phòng Đều được làm bằng kính Để lấy ánh sáng tự nhiên View của căn phòng là vịnh Hạ Long Và một nửa thành phố Ngoài ra còn có bể bơi lớn ngoài ban công. Trong lúc chờ đợi Victor Nguyễn tắm, Linh đàn ngà lưng lên ghế sofa, cô quyết định nghỉ ngơi một chút. Không biết do chất lượng da mềm mại nhập khẩu từ Italia hay là do cô quá mệt, mà cô lại ngủ một sức ngon lành. tắm rửa xong xuôi, Victor Nguyễn cùng với ông Nguyễn Thái Hùng, giám đốc công ty Vic Home thuộc tập đoàn Victory, người chịu trách nhiệm pháp lý các dự án xây dựng của tập đoàn Victory. Cùng với ông Phan Minh Phúc, quản lý dự án khu đô thị phức Hợp VinHome của tập đoàn Victory tại Hạ Long bàn bạc công việc, ông Phúc lên tiếng giải bày. Tất cả các hạng mục của dự án xây dựng theo thiết kế ban đầu, chất lượng vật liệu xây dựng cũng được kiểm tra, đánh giá trước khi đưa vào sử dụng, quá trình thi công cũng được giám sát một cách xít sao. Không thể nào có chuyện công trình thi công kém chất lượng. Ông Hùng gật đầu đồng ý với ý kiến này của ông Phúc. Tôi luôn giả soát các hạng mục của dự án, có thể nói đúng tiến độ thi công, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân. Trong lúc Victor Nguyễn chăm chú xem tài liệu ông Hùng và ông Phúc vừa đưa, thì ông Phúc lại nói thêm. Tất cả các nhà thầu xây dựng, phụ trách các hạng mục công trình đều đang có mặt tại đây để kiểm tra các vấn đề liên quan trước khi trời sáng thưa xếp. Trước đó cuối giờ làm việc buổi chiều ông Phúc quản lý dự án khu đô thị phức hợp Vinhome của tập đoàn Victory được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thông báo ngày mai họ sẽ đi kiểm tra thanh tra các hạc mục của dự án vì có đơn tố cáo các công trình xây dựng của dự án kém chất lượng. Sau đó liên tiếp các cuộc gọi từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đài truyền hình thành phố, Đài truyền hình trung ương gọi đến với thông báo tương tự. Ông Phúc không còn cách nào khác Là gọi điện cầu cứu Victor Nguyễn, nhận được điện thoại của ông, anh và Linh Đan lập tức bay ra hạ Long Mọi người đang chăm chú bàn luận thì có tiếng động lớn phát ra gần đó. Ngay sau đó là tiếng riêng la thảm thiết của Linh Đan. Ba người đàn ông cùng lúc hướng về nơi phát ra tiếng động, ánh mắt của ba người đều thể hiện sự kinh ngạc khi nhìn thấy Linh Đan đang nằm riêng rỉ trên sàn nhà. Lúc vào phòng, ông Phúc và ông Hùng. Không để ý, nên không nhìn thấy cô đang nằm ngủ. Họ không ngờ tổng giám đốc của họ lại mang theo một cô gái xinh đẹp đi công tác cùng. Điều mà trước đây, họ chưa từng thấy. Nếu như ông Phúc và ông Hùng ngạc nhiên, thì Victor Nguyễn lại ngạc nhiên đến không ngờ. Anh không biết cô lèn vào phòng bằng cách nào và từ bao giờ. Victor Nguyễn xem như không có chuyện gì. Anh tiếp tục. Vậy các anh gọi điện cho bên công ứng vật điệu xây dựng. Thông báo cho họ biết chưa? Bị hỏi bất ngờ ông Phúc và ông Hùng ngơ ngác nhìn nhau không biết phải đáp lại anh như thế nào bởi vì mọi sự chú ý của hai người bây giờ đều đặt ở Linh Đan. Nghe Vích Tù Nguyễn nói Linh Đan bừng tỉnh mở mắt thấy cách đó không xa có hai người đàn ông đang nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh vậy cô xấu hổ đứng dậy lấy quần áo rồi bước vào trong phòng tắm. Tắm rửa tỉnh táo Linh Đan tự tin xuất hiện trước mặt mọi người Cô thẳng nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Vích Tố Nguyễn và gật đầu cháu hai người đàn ông. Em chào anh Hùng và anh Phúc. Nghe danh hai anh từ lâu, ngày hôm nay mới chính thức được gặp mặt à? À, chào, chào cô. Vích Tố Nguyễn chưa hết ngạc nhiên bởi vì cô vào phòng anh lúc nào, bây giờ lại còn ngạc nhiên thêm bởi vì anh chưa giới thiệu với cô mà cô lại biết hai người họ. Hay là cô từng tiếp cận hai người này? Giống như lần đầu tiên, cô tiếp cận anh. Linh đàn biết hai người bởi vì trong tuần đầu tiên làm việc cho Victory, Thanh Hòa đã giao cho cô xem một đống tài liệu và trong đó có tài liệu về hơn 100 chi nhánh, giám đốc chi nhánh cũng như các lãnh đạo dự án lớn của tập đoàn Victory. Cô thậm chí còn thuộc lào lào yếu lý lịch của bọn họ, chưa đừng nói gì đến tên của họ. Vịch Tố Nguyễn chỉ vào cô và hỏi cô. Cô Linh Đan biết hai người rồi sao? Vậy tôi xin giới thiệu Đây là cô Trần Linh Đan, trợ lý của tôi Anh tóm lược qua vấn đề Họ vừa mới bàn bạc cho Linh Đan biết Sau khi hiểu hết ngọn nguồn sự việc Cô phát biểu ngay Thư nạc danh tố cáo dự án của chúng ta Dùng vật liệu kém chất lượng Dẫn tới các công trình thi công Không đảm bảo an toàn Tới tất cả các cơ quan ban ngành Thậm chí tới các phương tiện truyền thông địa phương và trung ương Tôi chắc chắn Đối thủ của chúng ta Cùng chung lĩnh vực kinh doanh Ánh mắt dò xét của Vích Tô Nguyễn vẫn đặt trên người của cô, thế nên cô tiếp tục. Nhưng trước tiên, chúng ta không nên tập trung tìm hiểu ai là người đánh lén chúng ta. Theo tôi nhận câu hội, vừa có các ban ngánh lãnh đạo, vừa có các phương tiện truyền thông đại chúng, từ địa phương đến trung ương, hay là chúng ta, vừa chứng minh mình vô tội, lại vừa mượn truyền thông để quảng bá chất lượng của dự án tới tất cả mọi người. Nói đến đây, Linh Đan nhìn Vích Nguyễn. Cô nghiêm túc nói tiếp Theo tôi thì đại bót nên gọi cho sếp Vũ và sếp Tài hoãn của gọi ban giám đốc hay tập đoàn Victory và Thiên Long lại để đối phó với sự việc lần này trước sáng sớm có tin tức này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông sẽ dẫn tới giáo cổ phiếu của chúng ta trên sàn giao dịch chứng khoán bị ảnh hưởng đi à Bây giờ thì ông Hùng và ông Phúc hiểu vì sao lại có một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Victor Nguyễn với tư cách là trợ lý Trong khi từ trước tới nay, anh chưa từng xuất hiện cùng với đàn bà và anh chưa từng có trợ lý bao giờ. Nãy giờ ba người đàn ông chỉ bàn bạc cách chứng minh cho sự trong sạch của dự án còn quan điểm của Linh Đan lại vượt tầm xa hơn. Không những chứng minh chất lượng của dự án mà cô còn mượn cơ hội này để có thể bì PA cho dự án mới. Victor Nguyễn nhìn ông Phúc và ông Hùng. Bây giờ các anh gọi điện thông báo, các bên cung ứng vật liệu xây dựng và giám đốc của các công ty cung ứng vật liệu này có mặt tại công trường trước 8 giờ sáng để chúng ta kịp giờ đối phó với những sự việc vừa mới xảy đến Dạ vâng chúng tôi sẽ sắp xếp người đón đoàn thanh tra và phóng viên thư tổng giám đốc Victor Nguyễn gật đầu nhìn vào đồng hồ trên tay và nói với Linh Đan Bây giờ chúng ta ra công trường mới có 6 giờ sáng chúng ta ăn sáng rồi đi cũng chưa muộn Ông Phúc và ông Hùng rời đi. Linh Đan và Victor Nguyễn liền gọi nhân viên khách sạn mang bữa sáng lên phòng. Ăn sáng xong cô thay một bộ quần áo khác. Cô mặc đơn giản lắm, chiếc quần kaki màu đen, áo sơ mi màu trắng, sau đó sơ viên rất gọn gàng. Cô lấy cho Victor Nguyễn một bộ đồ giống cô. Đại bót, anh thay đồ đi. Vì đang còn giận chuyện cô tự ý vào phòng mình, nên anh giật mạnh bộ đồ trên tay của cô. Nhìn hết mặt của anh, cô thoáng dùng mình. Cô biết anh giận mình, nên cầm sẵn cả vạt chấm bi màu đỏ trên tay. Anh vừa ra khỏi phòng thay đồ, cô liền cười và nói ngay. Hôm nay đại bót lên truyền hình đấy, nên mặc đẹp một chút. Rút lời cô tự nhiên thắt cả vạt cho anh, mà không cần anh đồng ý. Mặc dù đang giận lắm, nhưng mà ngắm nhìn nhan sắc của cô ở khoảng cách gần thế này, anh không kìm được mà vô thức vòng tay ôm lấy eo của cô. Nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào người cô, Thì cô liền đứng lùi ra sau một chút để chỉnh lại cà vạt cho anh. Cô đi quanh anh một vòng rồi đưa ngón tay cái ra trước mặt anh. "Đại boss à, anh rất đẹp trai. Hôm nay lên truyền hình quốc gia, anh nhớ cười tươi một chút, đừng có đưa nét mặt dọa người này ra đấy nhé. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều fan hâm mộ đấy." Lúc Linh Đan quay mặt đi, anh lén cười trộm. Hai người mặc quần áo rất đẹp giống nhau rời khỏi khách sạn. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên. Chiếc xe Maybach S400 màu đen đứng ở khách sạn. Hai người lái xe mở cửa cung kính với Victor Nguyễn. Dạ mời Tổng Giám đốc lên xe. Vừa bước vào xe, anh liền nói ngay. Cậu gọi cho đàn em đón tôi được rồi. Không cần cậu, chạy từ Hà Nội lên đây như thế đâu. Đúng là người này không ai khác chính là Dũng Mặt Sẹo. Tối qua sau khi nghe Victor Nguyễn gọi báo dự án VinHome, Tại Hạ Long xảy ra sự cố, bảo Dũng Mặt Sẹo phái người, lái xe đưa đón anh. Dũng Mặt Sẹo không yên tâm giao cho đàn em của mình, nên đích thân anh chạy từ Hà Nội ra Hạ Long ngay trong đêm. Chưa kịp trả lời Victor Nguyễn, Dũng Mặt Sẹo nhìn thấy Linh Đan. ngay lập tức, hắn như bị hóa đá. Một tay của hắn đang trong tư thế chuẩn bị đóng cửa, nhưng mà vẫn giữ nguyên tư thế này. E, em... em... em... Nhìn về ngoài bạm tròn của Dũng Mặt Sẹo thêm ánh mắt của hắn nhìn cô có sự khác biệt Linh Đan nở một nụ cười gượng dành cho hắn Chào anh Nói rồi cô vòng qua bên kia tự mở cửa ngồi vào băng ghế sau cùng với Victor Nguyễn Dũng Mặt Sẹo Xuyên qua Victor Nguyễn ánh mắt của anh đang đặt trên người Linh Đan giống như bị cô hút hồn Thấy Dũng Mặt Sẹo nhìn Linh Đan như bị điểm huyệt Victor Nguyễn lại nhớ tới lần cô tính Mỹ nhân kế với mình Mà Dũng Mặt Xẹo lại không tìm ra manh mối. Anh lạnh giọng quát lớn. Đi thôi. Dũng Mặt Xẹo lập tức hoàn hồn chờ Victor Nguyễn và Linh Đan đến công trường mà tâm hồn của hắn cứ như đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây. Linh Đan không để ý tới tâm trạng của Dũng Mặt Xẹo. Cô nhìn Victor Nguyễn cười nói ngay. Khi nào máy quay hướng vào đại bót anh nhớ cười nhé. Nụ cười của đại bót đến tôi còn dụng tim. Hữu gì là mọi người chứ Ẩm ẩm ẩm ẩm Chiếc xe mây bách S400 lặng lách một hồi Sau đó đâm sầm vào một gốc cây ven đường Và dừng lại ngay Cũng mày tất cả đều thắt dây an toàn Linh đàn phản ứng nhanh Lập tức mở dây an toàn Rồi cô nhòi người sang phía Victor Nguyễn Tại bốt à Anh có bị làm sao không Vừa hỏi lo lắng Cô vừa đưa tay sờ đầu sờ mặt mũi Rồi sờ xuống người của Victor Nguyễn Khi thấy anh không có vấn đề gì Cô mới thở hắt ra một hơi. May mắn là anh không bị làm sao. Giất lời cô lên tiếng hỏi dũng mặt sẹo. Anh tài xế, anh có bị làm sao không? Không nghe dũng mặt sẹo lên tiếng, cô vỗ vào người, nhưng mà hắn vẫn im lặng. Cô nói với Victor Nguyễn. Tại bút bảo tài xế ngồi qua bên kia, để tôi lái cho. Victor Nguyễn chưa kịp lên tiếng, Linh Đan liền mở cửa xuống xe. Cô chạy lên đầu xe xem xét, Rồi tự nói một mình Ừ Đúng là xe chống đạn có khác Đụng mạnh như vậy Thế mà không bị làm sao Gặp mặt cô gái mà đến trong mơ Dũng mặt xẻo cũng gọi tên Nhưng lình đàn lại xem hắn như người không quen biết Cô gái mà hắn sẵn sàng lao vào nguy hiểm Để bảo vệ tính mạng cho cô Trước Victor Nguyễn Nhưng mà bây giờ cô lại ngang nhiên Khen người khác đẹp trai ngay trước mặt mình Còn nỗi đau nào hơn như thế Bởi vì cô mà hắn lên kế hoạch bán công ty bảo vệ để qua Mỹ đoàn tụ với cô. Vậy mà cô lại gọi hắn là anh tài xế sao? Ngày nào cô cũng gọi điện nói lời yêu hắn, nhớ mong hắn được gần hắn. Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện không báo trước cho hắn một tiếng. Còn xem hắn như người xa lạ, còn chuyện gì thất vọng hơn chứ? Hơn ai hết. Cô biết mình đang bị một thế lực ngầm đuổi cùng giết tận Vậy mà cô không bàn bạc trước với hắn Cô ngang nhiên về nước Lại còn xuất hiện bên cạnh Victor Nguyễn Người mà lần trước họ mạo hiểm mắc tội Hành động của cô không khác nào Vốt sâu hùm sâu cọp Dũng mặt sẹo không hiểu Não của cô bị úng thủy Hay là bị vấn đề gì Mặc dù cô có thay đổi từ giọng bác sang giọng nam Nhưng cô vẫn chính là cô Không thể nào là ai khác Với tình cách của Victor Nguyễn, hắn biết cô đang gặp rất rất nhiều nguy hiểm. Hắn không biết phải làm cách nào nói chuyện được với Linh Đan để cảnh tình cô. Nghĩ tới nguy hiểm từ nhóm sát thủ đang ngày đêm lùng sục dấu vết của cô, thêm nguy hiểm từ Victor Nguyễn mang đến. Nghĩ tới đây, dũng mặt sẹo mất hết bình tĩnh, hắn không ý thức được mình đang lái xe. Liền lái xe tông vào cái gốc cây hồi nào mà đến bản thân hắn còn không hề hay biết. Trường kiến một dũng mặt xẻo hô mưa gọi gió trong thế giới ngầm lại bị mất kiểm soát trước Linh Đan. Victor Nguyễn không khỏi suy nghĩ, anh lạnh giọng lên tiếng. Xuống dưới này ngồi đi, để cô ấy lái xe. Dũng mặt xẻo bất đáp dĩ ngồi xuống băng ghế sau gần Victor Nguyễn và nhường vị trí lái cho Linh Đan. Ngồi gần Victor Nguyễn nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người Linh Đan qua gương chiếu hậu. Đương nhiên tầm tư của Dũng không thể nào qua mặt được người từng trải như Victor Nguyễn Dự án Vinh Home City thuộc chuỗi dự án thành phố thông minh của tập đoàn Victory trải dài khắp các tỉnh trên cả nước Vinh Home City Hạ Long được xây dựng trên nền đất 300 hectare có vốn đầu tư hơn 5 tỷ đô Dự án nằm tại vị trí đắc địa nhất của thành phố có một mặt tiếp giáp Vịnh Hạ Long bao gồm các hạng mục tòa nhà trung tâm cao 108 tầng công viên vui chơi giải trí trung tâm thương mại và hệ thống trường học quốc tế từ mầm non đến đại học trung cư cao cấp hệ thống giao thông đầy đủ các hạng mục công trình đều đang trong giai đoạn hoàn thiện đoàn xe của thanh tra và phóng viên có mặt đúng lúc Vích Tô Nguyễn cùng với mọi người vừa khảo sát xong các hạng mục công trình thay đổi ngũ đồng đảo các phóng viên cùng với máy quay đi tới Dũng Mạt Xèo đưa cho Linh Đan một chiếc khẩu trang Cô do dự không muốn cầm Bởi về trong đoàn chỉ có duy nhất, một mình cô là nữ, lại còn mang khẩu trang, lại càng khiến cho mọi người chú ý. Dũng mặt sẹo lạnh giọng, nói với cô. Mang vào. Đây là câu đầu tiên, dũng mặt sẹo nói với cô. Cô chưa kịp đưa tay ra cầm, thì hắn ta đi tới trước mặt, tự mang khẩu trang cho cô. Không những vậy, động tác của hắn lại không hề nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn nhìn cô, giống như dao sắc vậy. Bề ngoài xăm trổ, bộ dâu quai nón, thêm rất nhiều vết sẹo lớn, chạy dài trên má, trông dũng mặt sẹo vô cùng đáng sợ. Thêm lời nói và hành động của hắn vô cùng thô lỗ, khiến của người Linh Đan bỗng chốc lạnh toát. Trần tay cô run dày đứng không vững, cô vô thức vườn tay nắm chặt lấy bàn tay của Victor Nguyễn đang đứng bên cạnh cô. Hành động khác thường của dũng mặt sẹo đương nhiên không thể nào qua mắt được Victor Nguyễn, nhưng anh bất ngờ khi Linh Đan lại nắm lấy tay anh. Anh còn cảm nhận được bàn tay của cô, lạnh như băng, đang run rẩy Anh vô thức lấy bàn tay kia của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, để cố giữ bình tĩnh. Khi đoàn người đi tới, kèm một rừng máy quay phim và máy chụp hình, Victor Nguyễn hồi hộp, nắm lấy tay Linh Đan, đến mức cô có cảm giác đau. Cô vừa run sợ dũng mặt xẻo, bây giờ lại đến lượt anh hồi hộp. Cô nhẹ nhàng vũ về, bàn tay anh trấn an. Linh đàn kết nối tai nghe Bluetooth với anh Tài và Nguyên Vũ, sau đó đưa cho Victor Nguyễn một chiếc, cô một chiếc, để theo dõi giá cổ phiếu của tập đoàn. Một tay anh nắm chặt tay cô, một tay anh bắt tay với các phóng viên trong đoàn thanh tra. Nhìn hai người lúc này giống như một cặp cô dâu và chú rể đang ra mắt quan viên hai họ. Anh Tài và Nguyên Vũ, mỗi người ngồi trước một màn máy tính. Trên màn hình là hình biểu đồ giá cổ phiếu của tập đoàn Victory Ở góc màn hình là hình ảnh Phát trực tiếp tại công trường dự án Vich Home Tại Hạ Long Anh Tài chỉ tay vào màn hình phụ Ở góc màn hình nói với Nguyên Vũ Cậu nhìn này Tên mặt dày anh Tuấn Cũng có lúc hồi hộp đến mức Nắm muốn nát cái tay của Linh Đan ra rồi đấy Nghe anh Tài nói như vậy Linh Đan cố gắng rút tay ra khỏi tay Vich Tô Nguyễn Nhưng mà anh càng nắm chặt hơn bởi vậy cô đành phải theo sau anh Bắt tay với từng người trong đoàn Chương kiến cảnh này, nét mặt của Dũng mặt sẹo vô cùng tức giận. Hẳn ta nắm chặt lấy bàn tay mình đến mức gần xanh nổi đầy lên. Lục Vích Tổ Nguyễn dẫn đoàn đi khảo sát các hạng mục, hắn vẫn không chịu. Có thể nói rằng hắn đang rất sợ, rất sợ cô gặp nguy hiểm. Không ổn rồi, tin tức đoàn thanh tra đi thanh tra công trình kém chất lượng tại Vick Home City Hạ Long được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia và các trang báo mạng Khiến cổ phiếu của chúng ta tụt dốc rồi Nghe như vậy Vích Tố Nguyễn vội vàng chỉ đạo ngay Các cậu Gom hết cổ phiếu lại cho tớ Anh Tài và Nguyên Vũ tay không ngừng gõ trên bàn phím Anh Tài bất ngờ chửi thề Mẹ kiếp Mấy tên cổ đông yếu tim Đang bán tháo, cổ phiếu Làm cho tình hình càng tồi tệ Nguyên Vũ vừa thao tác trên máy tính vừa nói Ngoài chúng ta Còn có hai thế lực ngầm Đang gom cổ phiếu rất mạnh Anh Tài và Nguyên Vũ có thể theo dõi được tình hình tại công trường, còn Victor Nguyễn và Linh Đan cũng biết được tình hình giáo cổ phiếu của tập đoàn Victory, hiện tại trên sàn chứng khoán. Victor Nguyễn dẫn đoàn đi khảo sát hạng mục công viên, anh chỉ vào một bằng hiệu lớn với mô hình công viên. Công viên vui chơi giải trí nằm trong khuôn viên dự án Vick Home City Hạ Long, rộng 30 hectare, là sự kết hợp giữa cây xanh, hồ sen, các trò chơi giải trí, và rất rất nhiều thứ khác thể dục nâng cao sức khỏe và có cả sở thú rút lời anh chỉ sang người đàn ông đứng bên cạnh và nói tiếp đây là anh Nguyễn Minh Dự người phụ trách thi công hạng mục công viên ông Dự lên tiếng ngày khi bắt đầu thi công công viên cách đây 2 năm tôi đã cho nhân viên uh, trồng rất nhiều cây hoa anh đào nên hiện giờ cây anh đào đã xanh tốt như thế này rồi đây ông Dự đi đến một gốc cây hoa anh đào Chỉ vào một tấm bảng nhỏ Được gắn trên thân cây Ông tiếp tục Trên mỗi cây đều có gắn bảng Ghi rõ xuất xứ mua ở đâu Trồng ngày nào tháng năm nào Đường kính lúc trồng bao nhiêu Kỹ thuật trồng của cây hoa anh đào Cũng được đảm bảo Để cây sống và an toàn trước gió bão Vì vậy mọi người thường đi dạo Để tập thể dục dưới tán cây Ông Dự tiếp tục dẫn đoàn thanh tra Và các phóng viên Sang cây hoa anh đào bên cạnh Ông giới thiệu y chang giống như ban đầu Chỉ khác số tự Giới thiệu đến cây thứ năm Nét mặt của những người trong đoàn thanh tra Bắt đầu thể hiện sự mất kiên nhẫn Anh Tài bất bình lên tiếng Mẹ kiếp Có khi nào tên khùng điên này Giới thiệu hết 2.000 cây trong công viên không nhỉ Sau câu nói này Linh Đan và Vích Nguyễn bất ngờ nhìn nhau cười Hành động của hai người lọt vào ống kính máy quay của các phóng viên Hiện trường đoàn thanh tra chia thành hai thái cực khác nhau Nếu như người bị hại Victor Nguyễn và Linh Đan cười tươi như hoa, thì những người trong đoàn thanh tra vào phóng viên, mặt mày, ai nấy, đều nhăn như đít khỉ. Anh Tài tiếp tục càm giảm. Nhờ ơn của cha nội này, mà giá cổ phiếu của Victor đi, có dịp chơi cầu trượt. Đã vậy hai người không nhắc nhở hắn, dừng lại đi, còn nhìn nhau cười cái gì chứ? Nguyễn Vũ nhìn vào góc màn hình, hình ảnh Victor Nguyễn và Linh Đan đang nhìn nhau cười thật tươi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau lan tỏa niềm hạnh phúc, khiến ngực trái của Nguyên Vũ nhói lên một cái. Tinh thần chiến đấu của anh bỗng trùng xuống. Một phóng viên dơ tay lên phát biểu. Xin hỏi anh Nguyễn Minh Dự, anh có thể cho biết trong khuôn viên của công viên này có tổng cộng bao nhiêu cây hoa anh đào không? Đương nhiên là tôi nhớ, thậm chí tôi còn nhớ chính xác vị trí của từng cây trong công viên này trồng tất cả 2.000 cây hoa anh đào tỷ lệ sống 100%. À vâng, như vậy có nghĩa là trong công viên có tổng cộng 2.000 cây. Nếu cây nào, anh cũng giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ, cách trồng và cách chăm sóc thì... Nãy giờ anh nói bình quân mỗi cây, hết 2 phút. Nếu như giới thiệu hết 2.000 cây, chúng ta sẽ mất 40.000 phút. Tương đương với hơn 8 ngày đêm, làm việc dòng dã đi ạ. Ông Dự nghe phóng viên nói như vậy, ông gãi đầu và cười thật tươi. Mọi người à, tôi không cố ý là mất thời gian vàng ngọc của mọi người, mà tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy bất kỳ một chi tiết nào trong công viên dù là nhỏ nhất cũng được đảm bảo an toàn. Thậm chí, hệ thống ghế ngồi lắp đặt trong công viên này cũng vậy. Ngoài mẫu mã đẹp sự an toàn cũng được đặt lên hàng đầu đi ạ Nói xong, ông Dự chỉ vào một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh và nói tiếp. Còn đây là ông Tiến, giám đốc công ty Tiến Phát đơn vị cung cấp ghế đá cho chúng tôi. Tới lượt, ông Tiến chào mọi người, sau đó giới thiệu về quy trình sản xuất ra từng chiếc ghế, từ chọn nguyên vật liệu đến các bước làm ra chiếc ghế như thế nào để đạt chất lượng tốt nhất. Sau phần giới thiệu với ghế đá, ông Dự giới thiệu hệ thống đèn chiếu sáng trong công viên rồi đến hồ sen rộng lớn. Mỗi một hạng mục, ông đều nhấn mạnh yếu tố đảm bảo an toàn, xuất xứ, đội tác cung cấp nguyên liệu lắp đặt thi công cho đoàn thanh tra và các phóng viên cùng nghe. Đến lúc kết thúc Khảo sát tại công viên Victor Nguyễn lịch sự lên tiếng Xin cho tôi hỏi Các anh chị trong đoàn thanh tra Và các anh chị em phóng viên Nãy giờ mọi người khảo sát chi tiết Các hạng mục của công viên vui chơi giải trí Nằm trong dự án Vic Home City Hạ Long Có ai phát hiện ra chi tiết nào Kém chất lượng không ạ Anh mỉm cười Chờ đợi câu trả lời của mọi người trong đoàn Một người trong đoàn thanh tra lên tiếng Qua khảo sát Các hạng mục trong công viên Chúng tôi thấy các chi tiết dù là nhỏ nhất cũng chú ý đến sự an toàn. Tuy nhiên, dự án này không phải chỉ có duy nhất một hạng mục công viên nên chúng tôi chưa thể nào kết luận được gì. Một phóng viên khác giơ tay phát biểu ý kiến. Thưa anh Victor Nguyễn, như lời của ông Lê Văn Thành, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phát triển, thì dự án Vic Home City Hạ Long có rất nhiều hạng mục công trình, hạng mục công viên, chưa thể nói lên bất cứ điều gì. Về vấn đề đảm bảo an toàn chất lượng Của toàn bộ dự án Vậy tiếp theo Anh sẽ chứng minh sự đảm bảo chất lượng Cho hạng mục công trình nào đây ạ Victor Nguyễn nghe xong nở một nụ cười thật tươi Anh nói đúng Dự án của chúng tôi Là trải khắp trên các tỉnh, thành, cả nước Là giữa các thành phố thông minh Được xây dựng theo dạng mô đầm Mỗi dự án đều có vô số Vốn đầu tư rất lớn Victor City Hạ Long là một trong những dự án được thi công trước. Tất cả các vấn đề liên quan từ khâu thiết kế cung ứng vật liệu đến chọn nhà, thầu thi công đều trải qua sự tuyển chọn rất khắt khe. Hàng hục công viên vui chơi và giải trí mà mọi người vừa mới khảo sát là một ví dụ. Tuy nhiên, chỉ một hạng mục thì chưa thể nào nói lên điều gì. Tôi và mọi người có mặt ở đây có nhiệm vụ chứng minh cho mọi người biết dự án của chúng tôi có đảm bảo an toàn hay không. Vì vậy, chúng tôi... Đang khảo sát toàn bộ hạng mục trong dự án Dù là một chi tiết nhỏ nhất Vậy thì hạng mục tiếp theo là gì ạ? Mọi người có cảm thấy nắng nóng không ạ? Tất cả mọi người đều gật đầu như lẽ đương nhiên Bởi vì hiện tại đã gần trưa rồi Thời tiết ngày hôm nay khá nắng nóng Lại phải đi bộ một quãng đường dài Không những thế ông sử Còn thao thao bất tuyệt như một thầy giáo Đang giảng dạy cho học sinh Học ngoại khóa với đầy đủ minh chứng, vật chứng, khiến cho mọi người hoa mắt. Địch Tổ Nguyễn vừa mới dứt lời, thì nghe giọng của anh Tài vang lên trong tai nghe Bluetooth. Ông thần ơi là ông thần, cậu còn cười được sao? Nhờ ơn kế hoạch khảo sát chất lượng công viên trước của cậu, mà độ nhây của tên dự, giá cổ phiếu của cậu chạm đáy rồi đấy. Tới Vũ, và tớ, vừa mới chạy đua, đang muốn bốc hòa rồi đây. Mặc dù nghe rõ lời anh Tài nói, Nhưng Victor Nguyễn vẫn luôn nở một nụ cười, giống như là giáo cổ phiếu của Victor đi, đang ở trên đỉnh cao vậy. Anh chỉ tay về hướng tòa nhà cao tầng đã xây xong, phần lưới bảo vệ đã được tháo dỡ và nói luôn. Đầy tranh nắng, chúng ta qua nhà trung tâm, cao 108 tầng, ở bên kia, tiếp tục khảo sát. Ông Phúc lại tiếp lời. Từ vị trí này đến tòa nhà trung tâm, gần hơn tới chỗ đậu xe, nên chúng ta đi bộ qua bên đó luôn. Ý kiến của ông Phúc nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Victor Nguyễn dẫn đầu đoàn thanh tra đi bộ về tòa nhà trung tâm. Kết quả tới tòa nhà trung tâm, mọi người đều rất mệt, mặt mày ai nấy đều nóng bừng bừng, đặc biệt là các anh chị em phóng viên còn phải mang theo máy quay phim rất nặng. Victor Nguyễn nhìn mọi người một lượt, sau đó lên tiếng. Hiện tại đã hơn 11 giờ trưa, nếu mọi người mệt có thể về khách sạn. Thiên Long của chúng tôi nghỉ ngơi. Tôi đã đặt phòng vào bữa trưa tại đó. Chiều chúng ta tiếp tục khảo sát. Giọng anh Tài văng vẳng trong tay nghe Bluetooth. Cậu cho đoàn thanh tra khảo sát tòa nhà chính trước giờ nghỉ trưa để trấn ăn các cổ đông nhằm cứu vãn giáo cổ phiếu của chúng ta. Nếu không nguy tố nghĩ đầu phiên giao dịch buổi chiều lại xảy ra hiện tượng bán tháo cổ phiếu đấy. Hậu quả không thể nào lường trước được đâu anh Tuấn à. Trường đoàn thanh tra lúc này lên tiếng. Cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám đốc Tập đoàn Victory. Nếu vậy, bây giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi. Đầu giờ, chúng ta lại tiếp tục khảo sát. Victor Nguyễn Điềm Đạm nói với anh Tài và Nguyên Vũ qua tai nghe Bluetooth. Đầu phiên giao dịch buổi chiều, có người bán tháo cổ phiếu. Các cậu nhớ, gom hết cho tớ. Suốt lời anh ngắt kết nối tai nghe Bluetooth đưa cho Linh Đan cất mà không kịp nghe màn chửi thề của anh Tài. Dũng mặt xẹo lái xe chờ anh và Linh Đan về khách sạn Hoàng Long trước để tránh phóng viên tiếp cận. Mặc dù đây là sự kiện mang tính chất nghiêm trọng nhưng mà cộng đồng mạng lại quan tâm tới nhan sắc của anh hơn là quan tâm đến kết quả khảo sát chất lượng công trình xây dựng. Trên khắp các trang mạng xã hội một số hình ảnh video cận mặt Victor Nguyễn được lan đi rất nhanh chóng bỗng chốc anh trở thành hiện tượng idol. Video cắt ghép toàn bộ sự xuất hiện của anh trong buổi sáng đang đứng top một thịnh hành trên mọi nền tảng video Vích Nguyễn nắm tay Linh Đan cũng được chia sẻ rất nhanh hầu hết mọi người đều muốn biết cô gái may mắn này là ai cái tên Vích Nguyễn đứng đầu trên các kênh tìm kiếm có thêm dũng mặt sẹo nhưng thói quen ăn nhiều của Linh Đan vẫn không kiềm chế được còn hắn ta không ăn mà ngồi ngắm nhìn qua một cách lộ liễu Linh Đan mài mê ăn mà không biết rằng có một cặp mắt đang được gián chặt trên cơ thể của cô. Cho nên khi cô đặt đũa gắp con tôm hấp, anh ta cũng gắp, kết quả hai người cùng gắp chung một con tôm. Linh Đan chuyển đũa gắp sang con tôm khác, thì Dũng mặt sẹo lại chuyển đũa sang rảnh tôm với cô. Cô bưng cả đĩa tôm đặt trước mặt hắn kèm một nụ cười rất tươi, thế nhưng giây phút chạm vào ánh mắt của hắn, Đang chĩa về phía mình, cô liền giật bắn người. Dũng mặt sẹo biết Linh Đan bị dị ứng với tôm, Có lần hắn dẫn cô đi ăn, hắn không biết chuyện đó. Kết quả chưa ăn xong bữa, cô liền bị nổi mẩn đỏ khắp người, buộc hắn phải đưa cô đi bệnh viện cấp cứu. Kể từ đó, hắn rất chú ý đến chuyện ăn uống của cô. Hiện tại không hiểu đầu óc của cô bị làm sao mà cô lại không nhớ tới chuyện này. Linh Đan làng tránh, ánh mắt như nòng súng của Dũng, đang chỉa về phía mình. Từ lúc gặp cô đến giờ, thái độ của hắn ta đối với cô rất khác. Bởi vậy khi nhìn thấy Victor Nguyễn ăn xong cùng với cô, thì cô vội vàng dừng đũa. Do cả tối hôm trước không ngủ được, nên ăn xong Victor Nguyễn lên giường ngủ chưa vừa đặt lưng xuống, anh liền ngủ rất ngon. Vì có nhiều chuyện muốn nói với Linh Đan, nhưng hai người không có cơ hội riêng tư, nên hiện tại tranh thủ lúc Victor Nguyễn ngủ say, dụng mặt dèo mới có cơ hội tiếp cận cô. Hắn ta đứng trước mặt cô nháy mắt tình tứ, rồi hất cằm ra ngoài ban công, sau đó hắn ta ra ngoài ban công trước. Hành động cố dũng mặt xèo khiến cả người Linh Đan run lên cập. Ánh mắt đó có phải là đang trần trụi mời cô không? Hắn ta nghĩ cô là gái bán hoa đứng đường hay sao mà nhìn cô bằng ánh mắt đó, lại còn muốn cô cùng với hắn ta ra ngoài ban công sao? Có bị điên, cô mới đi theo hắn. Linh Đan rất muốn trùi thể. Mặc dù rất mệt nhưng cô không dám nằm xuống nghỉ ngơi. Cô sợ hắn đã sờ trò với cô lúc ngủ. Thế nhưng do mệt, ngồi một lúc, hai mí mắt của cô liên tục đánh nhau. Cô không thể nào chống trọi được với cơn buồn ngủ, liền tiến đến sofa nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại, cô có cảm giác có hơi thở tới gần cô. Lập tức cô mở mắt, nhìn thấy gương mặt cô Dũng mặt sẹo đang phóng đại ngay trước mặt cô. Hơn nữa, môi của hắn ta chỉ còn cách môi cô có vài cm. Linh đàn lập tức tỉnh ngủ. Cô giữa chân đá mạnh vào bộ phận nhạy cảm của hắn Miệng không ngừng chửi thầm Đổ xế cụ Dũng mặt xèo đau tới mức tái mét mặt mày Nhưng hiện tại trong phòng còn có Victor Nguyễn Hắn ta không dám rên gì thành tiếng Hai tay của hắn ôm lấy bộ phận nhạy cảm của mình Lăn lóc dưới nền nhà Ánh mắt của hắn nhìn cô đầy oán trách <cười> Em được lắm Nếu nó bị phế Thì em là người chịu thiệt thòi Chứ có phải là tôi đâu Linh đàn đứng thẳng người khoanh tay nhìn Dũng Mặt Xẹo Đang lăn lóc dưới nhà Cô cười đắc ý xa nhau một thời gian dài Dũng Mặt Xẹo rất nhớ cô Nên anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô Thế nhưng mối hắn chưa chạm được vào môi cô Liền bị cô tấn công Vào ngay vị trí Nhạy cảm của mình Tình huống mà hắn có vắt óc suy nghĩ cả đời Cũng không thể nào nghĩ ra Chẳng nhẽ cô không nhớ hắn sao Chẳng nhẽ cô không muốn gần gũi với hắn sao Hành động của cô đi ngược với những gì mà cô nói hàng ngày với hắn, khiến hắn vô cùng buồn và thất vọng. Mất một hồi lâu sau, Dũng mà xẹo mới bớt đau và có thể đứng dậy. Hắn không thể nào để cho cô tự ý làm càn. Cô vừa xoay người đi về phía ghế sofa, hắn liền đi tới, ôm lấy cô từ phía sau. Hắn ta không ngừng cọ cọ hàm dâu quai nón của mình vào gáy của cô, sau đó hắn lại cắn nhẹ vào vành tay của cô, thì thầm với linh đan Tình yêu của anh không nhớ anh sao? Em tấn công người anh em của em. Như vậy, không sợ sau này, không còn cái để phục vụ cho em sao? Anh nhớ em nhiều lắm. Hành động và lời nói này của Dũng Mà Sẹo khiến Linh Đan như phát điên. Hắn tao gọi cô là gì? Tình yêu của anh á? Lại còn nói nếu như cô làm học người anh em của hắn thì sau này không còn cái để phục vụ cô sao? Cô và hắn ta quen biết nhau sao? Hành động và lời nói mập mờ của hắn. Làm sao... Giống như cô và hắn là vợ chồng, là tình nhân của nhau thế này. Có chuyện quái gì đang xảy ra với tên điên tài xế mà cô chưa từng gặp mặt như thế này chứ? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu của Linh Đan. Cô vùng vằng thoát khỏi cái ôm của hắn. Tuy nhiên hắn ôm cô rất chặt, cô không thể nào vùng ra được, đành lấy hết sức, dặm mạnh vào chân của hắn. Mặc dù rất đau, nhưng dũng mặt sẹo lại không chịu buông tay cô. Hắn ta không ngừng liếm liếm vành tay của cô Tiếp tục thì thầm với cô Em có tin? Anh đẻ em xuống Ngay tại đây không? Cơn tức giận của cô lên đến đỉnh điểm Giọng nói của cô phát ra đầy thách thức Hừm, anh dám sao? Sợ linh đàn nói lớn Victor Nguyễn tỉnh giấc Nên dũng mặt xèo vội vàng lấy tay bịt miệng của cô lại Chính hành động này Khiến linh đàn không thể nào chịu đựng thêm giây phút nào nữa Cô vòng tay ra sau ôm chặt lấy cổ của Dũng Mặt Sẹo rồi khom lưng, quật mạnh hắn, nằm ngửa xuống sàn nhà và gây ra một tiếng động rất lớn, bịch bịch. Dũng Mặt Sẹo lúc này đau tới mức hít một ngụm không khí. Hắn ta nằm bất động trên sàn nhà. Ánh mắt tức giận của Linh Đan bắn về phía hắn rồi sau đó hất cầm sang ngoài cánh cửa. Dũng Mặt Sẹo mặc dù rất đau nhưng vẫn cười tươi như hoa cố gắng đứng dậy, lết ra ngoài. Hắn ta không nghĩ cô lại làm như vậy. Nhưng bây giờ hắn ta lại nghĩ rằng chắc là cô đang muốn cùng với hắn ân ái nên mới ra ngoài để thuê một khách sạn nào đó cho thoải mái đây mà. Nhưng hắn ta vừa bước ra khỏi cánh cửa. Linh Đan liền đóng sập cánh cửa lại rồi quay về ngồi phịch xuống ghế sofa. Lúc cô đang đạp vào vị trí nhạy cảm của Dũng Mặt Xèo đã đánh thức Victor Nguyễn Tuy nhiên, anh nằm im tại chỗ theo dõi toàn bộ màn kịch đặc sắc Được diễn ra trước mắt mình Buổi sáng nhìn thấy thái độ của Dũng mặt sẹo Dành cho Linh Đan rất khác Nhưng anh không nghĩ rằng Hai người lại có mối quan hệ thân mật với nhau từ trước Cô và Bảo An có quan hệ yêu đương thâm tình Vậy mối quan hệ giữa cô và Dũng mặt sẹo Là như thế nào Nhưng nghĩ lại chuyện cô dám tính mỹ nhân kế với mình Lại còn dám xuất hiện trước mặt mình Thì chả có chuyện gì Mà cô không thể làm được Làm thế nào Để lột được cái bộ mặt giả ngây giả ngô của cô đấy. Đó chính là một câu hỏi mà Victor Nguyễn đang nằm lòng. Đầu giờ chiều Victor Nguyễn xuất hiện dạng dỡ vì được ngủ một giấc vô cùng thoải mái. Còn linh Đan xuất hiện với gương mặt nặng như chỉ. Dũng mặt dẻo cũng không khá hơn. Hắn ta xuất hiện với nét mặt thâm trầm đến cực hạn. Hắn ta bước đi cả nhắc, người thì dẹo sang một bên. Victor Nguyễn quét ánh mắt nhìn dũng mặt dẻo và cao rộng. Có chuyện gì xảy ra? À cảm ơn tổng giám đốc quan tâm, hồi nãy tôi bước hụt chân nên bị ngã, dẫn đến bị đau hông và đau chân ạ. Thực tế hắn ta bị đau một bên hông là do bị linh đan quật ngã, khiến hông của hắn đập mạnh xuống sàn nhà, còn chân của hắn bị đau là do linh đan gồng hết sức dẫm vào. Thêm chuyện lúc bị linh đan lừa ra khỏi phòng khiến hắn ta tức giận đá mạnh vào tường, khiến chân của hắn vốn dĩ bị đau. Lại càng đau thêm Không những vậy Chân giữa của hắn bị Linh Đan đạp vào Đau tới mức không thể nào Khép hai chân khi bước đi được Victor Nguyễn nhìn Linh Đan Chỉ tay vào ghế lái Rồi quay qua nói với Dũng Mặt Xèo Thôi được rồi Cậu về Hà Nội dưỡng thương đi Anh Vinh hai tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay Vân Đồn Anh ấy ở lại thay cậu Làm tất cả mọi việc Chứng kiến màn kịch đặc sắc của Linh Đan và Dũng Mặt Xèo Vích Nguyễn xin nghi nên gọi điện cho anh Vinh lập tức bay ra Hạ Long. Anh còn báo kiên cho người theo dõi hắn ta nữa. Linh Đan mừng ra mặt, cô nhìn Dũng Mặt Sẹo hất cầm thách thức. Lời nói của Vích Tô Nguyễn không khác nào chia cắt Dũng Mặt Sẹo và Linh Đan. Anh và cô còn chưa có cơ hội gần gũi nói chuyện với nhau. Làm sao anh có thể quay về Hà Nội được chứ? Thế nhưng phản ứng của Linh Đan lại khiến Dũng Mặt Sẹo sốc ngang. Hắn ta lập tức phản bác. Tôi không làm sao đâu. Thưa Tổng Giám Đốc, để chứng minh lời mình nói, hắn ta bước nhanh về phía ghế lái, nhưng vì chân đau lại mang giày khiến hắn ta xém nữa thì ngã chúi mặt xuống đường. Linh Đàn bật cười thành tiếng, không ngờ quà báo lại đến với hắn nhanh như vậy. Vịch Tổ Nguyễn tự mở cửa bên ghế phủ, anh vừa ngồi vào băng ghế sau, vừa nói với Dũng mặt xèo. Tôi nói rồi, cậu về nghỉ ngơi, tốt nhất, cậu nên đến bệnh viện chụp phim, Xem cố vấn đề gì về xương khớp hay không? Bởi vì chính mắt anh chương kiến, Linh đan cuột ngã dũng mặt xẹo xuống sàn nhà với một lực mạnh rất rất mạnh. Linh Đan lái xe chở Victor Nguyễn đến công trường, bỏ lại dũng mặt xẹo đứng chơi vơi một mình với một nét mặt vô cùng tức giận, xem lẫn sự thất vọng dành cho cô. Hắn ta đi đến cây ven đường và đấm liên tiếp vào thân cây, mặc cho hai cánh tay của hắn đã bè bét máu. Nhìn qua gương chiếu hậu, Thấy hành động này Victor Nguyễn nở một nụ cười bí hiểm Linh đàn quay qua đúng lúc Bắt gặp nụ cười của anh cô hỏi ngay Đại bót có biết về sao Anh ta bị thương không Ừ Cậu ấy nói với tôi Cậu ấy bị ngã gì đấy Đệ tử của đại bót Bị tôi đánh trọng thường đấy Anh ta bị thương Là do cô đánh thật sao Đúng Ai bảo anh tao gọi tôi là em yêu chứ Còn ngang nhiên ôm hôn tôi Lại còn định sợ trò đổi bại với tôi Tôi ân hận Chỉ đánh cho anh ta bị thương Có hai chân thôi đấy Lẽ ra tôi nên đánh cho anh ta bị thương Cả chân phụ mới đúng Nếu không được tận mắt chương kiến Thì những lời Linh Đan vừa nói Victor Nguyễn không bao giờ tin Bởi vì anh biết dũng mặt dẻo Là đàn anh có thể nói là số một Trong thế giới ngầm ở ngoài miền Bắc Không bao giờ có chuyện để một cô gái Tay trói gà không chặt Đánh mình bị trọng thương. Victor Nguyễn không tin. Chuyện không có lửa làm sao có khói. Không phải cô và tài xế của tôi. Có quen biết nhau từ trước sao? Tôi đi làm tại Victory được hơn một tháng. Từ đó tới nay, anh ta có vào trụ sở chính lần nào không ạ? Lâu lắm rồi cậu ta chưa vào Sài Gòn. Nhưng không lẽ trước đó, hai người chưa từng gặp nhau thật sao? Cứ cho là hai người không gặp nhau tại Sài Gòn. Nhưng mà thời đại này, Chuyện di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội và ngược lại dễ như trở bàn tay, chẳng phải anh cũng bị cô tính Mỹ nhân kế ngay tại khách sạn Victory Hà Nội đó sao? Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của cô hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ của Victor Nguyễn. Tôi đi du học về, vào làm việc ngay tại Victory. Tuy tôi sinh ra tại Hà Nội, nhưng hơn 20 năm qua, tôi chưa từng đặt chân ra Hà Nội, thì làm sao tôi gặp anh ta được chứ? Tôi không biết Hà Nội thế nào, có đẹp không? Khi nào có dịp đi công tác Hà Nội? Đại bót à, anh nhớ cho tôi đi cùng với nhé Nghe Linh Đan nói rằng hơn 20 năm cô chưa ra Hà Nội, Victor Nguyễn căn bản không nghe được vế tiếp theo cô nói là gì. Cô nói vậy khác nào, cô bảo rằng cô không phải là người tính mỹ nhân kế với anh sao? Hơn nữa cô và Bảo An có mối quan hệ yêu đương thâm tình như vậy. Nhẹ nhào hai người chưa từng gặp nhau tại Hà Nội sao? Quá vô lý. Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy nét mặt của Victor Nguyễn bỗng nhiên thay đổi. Linh Đan không nói thêm gì. Không cho cô đi Hà Nội thì thôi. Anh có cần phải thể hiện bản mặt đó ra với cô không? Bảo an của cô cũng vào Sài Gòn rồi. Sắp tới nếu cô muốn ra Hà Nội thì dễ dàng lắm. Đầu nhất thiết phải có Victor Nguyễn cô mới đi được chứ. Hai người thế rồi không ai nói với ai câu nào nữa. Cho đến khi xe chạy tới địa điểm Đoàn thanh tra đang chờ sẵn Linh Đan dừng xe trước tòa nhà chính Nhìn vào sành tòa nhà thấy đông đen người Cô hoảng hốt Đại bót Tôi bị hoa mắt rồi có phải không Người ở đâu ra mà đông giống như đi chảy hội thế này Vịch Tổ Nguyễn cũng bất ngờ không kém cô Trước mặt hai người không chỉ có người của đoàn thanh tra hồi sáng Mà có thêm rất nhiều phóng viên Mọi người đang vây quanh ông Phúc và ông Hùng Các phóng viên liên tiếp đặt ra những câu hỏi Xin hỏi ông Phúc, ông là quản lý dự án Vick Home City Hạ Long. Xin ông cho biết, đâu có thông tin các hạng mục công trình của dự án xây dựng kém chất lượng à? Xin hỏi ông Hùng, theo tôi được biết, công ty đang đầu tư xây dựng cho dự án Vick Home City tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Sau sự cố lần này, công ty của các anh có tiếp tục xây dựng tại các tỉnh thành khác không ạ Hiện tại giá cổ phiếu của Victory đã chạm đáy rồi. Các anh nghĩ đến hậu quả của việc này là gì chứ? Mà kệ cho các phóng viên truy hỏi Ông Phúc và ông Hùng vẫn im lặng Hướng mắt ra ngoài Xem như mọi việc đều không liên quan đến mình Linh Đan kết nối tai nghe Bluetooth Vinh Nguyên Vũ và anh Tài Sau đó gắn lên tay mình Rồi dẫn người qua bụng ngăn cách Gắn lên tay Victor Nguyễn Không những vậy cô còn chỉnh lại cổ áo Và vuốt lại mái tóc cho anh vô cùng ngay ngắn Chắc là do hồi sáng Báo đài tường thuật trực tiếp Nên thu hút nhiều báo đài khác đưa tin Đó là lợi thế của chúng ta Đại bốt à, hãy tự tin, lật ngược thế cờ Victor Nguyễn nhìn cô đầy cảm kích Nhớ tới cô đang bị cộng động mạng truy tìm Trong video nhảy phụ cho châu ra phong Anh lấy một chiếc khẩu trang đưa cho cô Cô mang vào đi Linh đàn không cầm lấy khẩu trang Mà dẫn người ra trước mặt anh Ngộ ý muốn anh đeo vào cho cô Ngực trái của Victor Nguyễn đập thình thịch một tiếng Với cái trò tinh nghịch này Anh bất giác đưa tay lên Và mang khẩu trang cho cô Thế nhưng nghĩ tới, chính cặp môi gợi cảm trước mặt từng bị bảo an hôn. Anh liền đập chiếc khẩu trang lên mặt của cô, lạnh giọng nói với cô. Cô tự đeo vào đi. Linh đàn sụ mặt xuống, tự đeo khẩu trang vào. tai nghe bờ lâu lại vang lên giọng của anh Tài. Vừa mở cửa phiên giao dịch buổi chiều, lại xảy ra hiện tượng bán tháo cổ phiếu của chúng ta rồi. Hai người còn núp vào đâu mà chưa chịu xuất hiện chứ. Vịch Tố Nguyễn lên tiếng. Không chỉ riêng cổ phiếu của chúng ta giảm đâu Hai cậu đồng thời gom cổ phiếu Của tập đoàn xây dựng PA cho tớ Xuất lời anh quay qua Linh Đan nở một nụ cười bí hiểm Linh Đan giật mình Nụ cười và ánh mắt kia của anh Là có ý gì chứ Một hồi sau lại vang lên giọng của Nguyên Vũ Một trong hai tài khoản Buổi sáng đang gom cổ phiếu của chúng ta Hiện tại đang bán tháo Ừ Đúng vậy Giống hệt như tớ dự đoán Giáo cổ phiếu giảm kịch sàn. Cậu còn không nhanh xuất hiện. Ở đấy dự đoán cái gì hả anh Tuấn? Cả cậu cứ bình tĩnh xem nào. dứt lời anh đẩy cửa xuống xe. Xài bước về phía đoàn người đang chờ mình. Linh đan vội vàng. Đi ngay sau lưng anh. Sự xuất hiện của Victor Nguyễn khiến hiện trường đang hỗn loạn, bỗng im bặt. Anh đi tới bắt tay từng người trong đoàn thanh tra. Xin lỗi. Tôi để mọi người chờ đợi lâu. Giất lời anh chỉ vào bên trong cánh cửa kính lớn. Có hai bảo vệ đang đứng cành gác hai bên. Mời mọi người bước vào bên trong. Sành lớn của tầng 1 là khu vực rộng hàng trăm mét vuông nơi trưng bày mô hình thu nhỏ của dự án Vick Home City Hạ Long. Đây là mô hình của toàn bộ dự án khi hoàn thành và đi vào hoạt động. Anh chỉ tay vào vị trí, hạng mục công viên và tiếp tục nói. Hồi sáng chúng ta khảo sát xong hạng mục công viên. Một phần nằm trong dự án. Có rất nhiều ý kiến của các anh chị em phóng viên hỏi rằng tại sao tôi lại không dẫn đoàn đi khảo sát các hạng mục mang tính xây dựng trọng điểm như tòa nhà trung tâm chúng ta đang đứng đây hoặc là chuỗi các tòa nhà chung cư cao cấp trước mà lại khảo sát hạng mục công viên trước, khiến cho giá cổ củ phiếu của tập đoàn Victory giảm xuống kịch sàn. Tôi xin nhấn mạnh, chúng tôi không đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu mà chúng tôi quan tâm đến quyền lợi của khách hàng trước tiên. Big Home City không chỉ là một thành phố thông minh mà còn là một thành phố đáng sống. Chúng tôi không chỉ quan tâm tới chất lượng mà còn quan tâm tới đời sống, tinh thần của khách hàng. Vì vậy như mọi người thấy rồi đấy, trong dự án thành công, chúng tôi phải đặt vị trí an toàn lên hàng đầu. Victor Nguyễn di chuyển sang vị trí trước tòa nhà trung tâm trên mô hình và sau đó tiếp tục nói. Ngoài công viên vui chơi giải trí, chúng ta còn xây dựng một quảng trường rộng lớn là nơi diễn ra các sự kiện vui chơi giải trí bên cạnh quảng trường là vịnh Hạ Long. Bật mí cho mọi người, dự án Vinhome City khắp cả nước, nếu không xây dựng bên bờ biển thì xây dựng thêm một biển nhân tạo nhằm đáp ứng khu vui chơi giải trí cho người dân sinh sống tại đó. Mọi người nghe xong đồng loạt vỗ tay tán thưởng, trước sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng tới tập đoàn, anh không chọn phương án giải thích ngay Mà muốn mọi người biết được tập đoàn quan tâm tới lợi ích và sức khỏe của khách hàng hơn là lợi ích riêng của tập đoàn. Giá cổ phiếu của tập đoàn Victory giảm, gây ra hiện tượng. Domino giảm giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, sắc đỏ nhộm kín bằng điện tử đồng nghĩa với giá cổ phiếu của tất cả các mã trên sàn chứng khoán đều giảm rất mạnh. Tập đoàn Victory là tập đoàn kinh tế lớn, chỉ một cái hắt xì của tập đoàn, Cũng ảnh hưởng tới nền kinh tế của cả nước Là một điều vô cùng dễ hiểu Giọng của anh Tài phấn khích Ok ok Vừa lúc gom xong cổ phiếu bị bán tháo Và cổ phiếu của tập đoàn xây dựng BA Thì cổ phiếu của chúng ta Lại tăng trở lại rồi Victor Nguyễn cười tươi và tiếp tục Trước khi khảo sát tòa nhà chính Tôi sẽ dành thời gian trả lời một số câu hỏi Của các anh chị em phóng viên Một rừng cánh tay lập tức giơ lên Victor Nguyễn chỉ vào một nam phóng viên trẻ tuổi Vâng, mời anh hỏi trước Xin chào anh Victor Nguyễn Hiện tại tên tuổi của anh đang nổi như cồn Trên các phương tiện truyền thông đại chúng Và khắp các trang mạng xã hội Theo tôi không phải vô cớ Mà tên tuổi của anh được mọi người quan tâm như vậy Thực sự ngoài đời Anh đẹp trai hơn rất nhiều Đặc biệt là nụ cười của anh rất đẹp Nam phóng viên nói đến đây Mọi người đều ố lên một tiếng Trong tay nghe cũng vang lên giọng của anh Tài Đừng nói rằng cha phóng viên này bị vẻ đẹp của cậu bẻ cong đây nhé. Linh đàn à, cô phải canh trường thật kỹ cậu ta cho tôi đấy. Linh đàn bất giác quay qua nhìn Vích Tô Nguyễn. Nụ cười của anh đang còn đọng trên môi. Quả thực bình thường anh đẹp trai lắm rồi. Nhưng khi anh cười lên còn đẹp trai hơn gấp bồi đến cô cũng không thể nào rời mắt. Nam phóng viên đặt một tay ôm ngực và tiếp tục Tôi rất vinh hạnh là người đại diện cho hơn 100 phóng viên có mặt tại đây. Đặt câu hỏi phỏng vấn, tôi tin câu hỏi của tôi, mọi người đang rất tò mò. Đó là tại sao chuỗi dự án Vinhome City lại gọi là một chuỗi thành phố thông minh ạ Mọi người biết rồi đấy, Vinhome City là chuỗi thành phố thông minh bởi vì chúng được vận dụng những công nghệ tân tiến nhất vào phục vụ đời sống con người bao gồm năng lượng thông minh, cộng đồng thông minh, học tập thông minh và cuối cùng là giao dịch thông minh. Nói chung khi sống và làm việc tại thành phố Chúng ta sẽ được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất Tân tiến nhất từ môi trường sống Đến môi trường làm việc và học tập Anh Tài bất ngờ lên tiếng Nếu cậu dẫn đoàn thanh tra khảo sát tòa nhà trung tâm trước Thì cổ phiếu của chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra Ai, anh Tuấn ơi là anh Tuấn Nguyện Vũ lúc này không giấu được sự phân khích Rất tốt, dạo cổ phiếu Đã đạt mức phiên giao dịch mở cửa buổi sáng rồi. Sau khi Victor Nguyễn trả lời câu hỏi duy nhất của phóng viên, ông Phúc liền nói với đoàn thanh tra. Hàng mục tòa nhà chính đều lựa chọn vật liệu xây dựng của các công ty hàng đầu Việt Nam từ sát thép gạch xây xi măng đất cát, hiện tại có mặt đầy đủ, người đứng đầu của các công ty đối tác. Lát nữa mọi người có thể đặt câu hỏi với họ để kiểm chứng. Màn hình chiếu lớn phát hình ảnh thiết kế ban đầu và hình ảnh chụp quá trình xây dựng lắp đặt và hoàn thành giống như hiện tại. Tòa nhà trung tâm được xây dựng theo đúng thiết kế ban đầu, có thể chống chọi với động đất ở cấp độ mạnh nhất, trong quá trình xây dựng chúng tôi đã thí nghiệm rồi. Phần kính an toàn được lắp đặt trong tòa nhà cũng cho nhà thầu Mỹ đảm nhận, chúng có thể chống chọi với sức lớn của gió và bão. Thưa quý vị. Nói tới đây, ông Phúc nhìn mọi người và tiếp tục. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đi khảo sát thực tế. Vì thang máy đang sử dụng để vận chuyển vật liệu cho công nhân thi công, những công đoạn cuối cùng của tòa nhà, nên mọi người bắt buộc phải di chuyển bầu cầu thang bộ, kết thúc khảo sát tòa nhà trung tâm và cũng tới giờ đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán buổi chiều. Nếu như có trước khi khảo sát tòa nhà trung tâm mọi người hứng khởi bao nhiêu thì sau khi khảo sát mọi người mệt mỏi bấy nhiêu bởi vì leo bộ hơn 100 tầng lầu, không phải chuyện đơn giản. Giá cổ phiếu của tập đoàn Victory có một pha lội ngược dòng ngoạn mục và có bứt phá vào cuối phiên giao dịch. Có thể nói rằng là chưa từng có trên sàn chứng khoán tại Việt Nam. Hiện tại giá cổ phiếu của tập đoàn Victory có giá trị nhất trên sàn chứng khoán. Không những vậy, sau phiên giao dịch ngày hôm nay, Victor Nguyễn trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán. Anh Tài và Nguyên Vũ chỉ biết thán phục, thuyết âm mưu của anh Tuấn. Anh cố tính dẫn đoàn thanh tra đi khảo sát Các hạng mục xây dựng không mang tính chất quyết định đến sự an toàn của dự án trước để đánh vào tâm lý của những cổ đông không còn tin tưởng vào đường lối chính sách của tập đoàn Victory. Kết quả không những Victor Nguyễn có thể loại bỏ được những thành phần sâu bọ trong tập đoàn mà còn vạch mặt được người đứng sau âm mưu thâu tóm cổ phiếu trong tập đoàn. Anh còn đoán được hắn không có gan giữ cổ phiếu khi chạm đáy mà chắc chắn sẽ bán tháo. Kết quả Victor Nguyễn thành công gom cổ phiếu của tập đoàn Victory về một mối. Sau một ngày vận động mệt mỏi, buổi tối về phòng nghỉ tại khách sạn, ăn uống xong xuôi, lình đàn yên phận nằm trên ghế và ngủ một giấc. Victor Nguyễn ngồi xem tài liệu nhưng anh không thể nào tập trung vào làm việc khi điện thoại của cô liên tục gieo. Mặc dù tay cầm điện thoại nhưng mà cô ngủ mê man tới mức không biết trời đất là gì nữa. Anh đi tới giật điện thoại trên tay cô tắt nguồn, nhưng lại lỡ tay chạm vào nốt kết nối. Này, nãy giờ cậu làm cái gì mà tớ gọi không bắt máy. Bịch Tô Nguyễn phải dơ tay lên cao một chút để hình ảnh của anh và Linh Đan cùng lọt vào khung hình. Vừa lúc đó Linh Đan xoay người rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng bịch khá lớn. Anh mỉm cười, ngái giọng của Linh Đan. Tớ ngủ ấy mà. Nghe giọng đàn ông, thanh nhã giật nảy mình, nhìn vào màn hình thấy Linh Đan đang nằm ngủ, lại còn ngủ ngon tới mức, rớt xuống sàn nhà, cũng không tỉnh giấc. Bất ngờ hơn, người đang nói chuyện với cô không ai khác chính là thần tượng đẹp trai Victor Nguyễn trong lòng cô. Cô không nghĩ anh lại còn có một mặt hài hước là nhái giọng của Linh Đan nên hoàng hồn cúp máy. Cả ngày hôm nay thần tượng của cô và tập đoàn Victory của anh đang làm mưa làm gió. Trên các phương tiện truyền thông và khắp các trang mạng xã hội, lại biết bản thân của mình đi cùng với anh nên là Thanh Nhã muốn gọi điện cho Linh Đan để hỏi thăm tình hình thôi. Ai ngờ, người bắt máy lại chính là thần tượng của mình, hơn nữa anh và bản thân của cô lại đang ở chung một phòng. Thanh Nhã cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, mái tóc ngắn của cô bị cô vò đến rối tung. Cô băn khoăn không biết thần tượng của cô có nhận ra cô hay không. Nếu nhận ra, có phải ấn tượng của anh về cô rất xấu hay không? Lần gặp mặt tại nhà hàng ẩm thực ba miền song Linh, anh đứng ra giải vây cho cô trước châu Gia Phong, còn cô lại cầu kết với Linh Đan, đóng kịch. Hai người không hề quen biết. Không những vậy, cô còn ra điều kiện nếu anh nhận lời phỏng vấn của cô, thì cô lại tiết lộ người bạn thân của mình đang làm việc tại tập đoàn Victory. Người đã nói xấu anh là ai? Nếu Victor Nguyễn nhận ra cô là bản thân của Linh Đan đồng nghĩa với cơ hội phỏng vấn anh của cô không còn nữa và anh lập tức xử lý bạn thân của cô. Trời đất ơi! Mọi chuyện tại sao lại rắc rối thế này chứ? Sáng hôm sau, Thanh Nhã cầm điện thoại di động trên tay mà không biết con nên gọi cho Linh Đan hay không. Cuộc gọi tối hôm trước Victor Nguyễn làm cho cô tò mò đến phát điên. Cô rất muốn biết hiện tại sự việc dự án Vic Home City Hạ Long của Victor Nguyễn thế nào từ chính miệng cô bạn thân của mình chứ không phải là qua báo chí Cô cũng muốn biết tại sao bản thân của mình lại ở chung phòng với thần tượng của cô Mặc dù nghe Linh Đan kể anh thuộc giới tính thứ ba nhưng mà cô cũng muốn biết bạn thân của mình có phạm phá được bí mật gì khi ở chung phòng với Victor Nguyễn hay không Thành Nhã do dựa một hồi cuối cùng cô gửi một tin nhắn cho Linh Đan Ngay lập tức Điện thoại của cô đổ chuông, không cần nhìn màn hình, Thanh Nhã lập tức tra khảo. Khai nhanh khai nhanh cho tớ biết, tuổi qua cậu có sơ muối được gì từ idol của tớ không? Sơ muối cái gì? Đi ra trước nhà đi, tôi đang đậu xe trước cổng nhà cô đây. Nghe giọng nói quen thuộc mà cô giật bắn người, Thanh Nhã đi đến cửa sổ trong phòng mình ở tầng 2, mở rèm ra nhìn xuống. Chiếc Ferrari 488 màu xanh lá, nổi bật của anh Tài. Đang động ngay trước cổng nhà cô. Ơ, thì ra là anh Tài à? Sao anh biết nhà tôi? Muốn biết tại sao? Thì cô nhanh xuống đây đi. Rất lời anh Tài cúp máy mà không cần biết cô có đồng ý xuống gặp mặt mình hay không. Sau một hồi biến căn phòng thành bãi chiến trường hỗn độn bao gồm quần áo, giày, dép và túi sách cuối cùng Thanh Nhã cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Nhìn thấy cô Anh Tài đứng bất động như bị điểm huyệt. Lần trước hẹn anh phỏng vấn, cô mặc bộ đồ trông như tôm Lần này gặp tại nhà hàng ẩm thực ba miền song linh, cô lại mặc đồ đồng phục của nhà hàng. Có thể nói cả hai lần gặp, hình ảnh của cô trong mắt anh hết sức bình thường, nếu không nói là tầm thường. Nhưng bây giờ Thanh Nhã mặc một chiếc váy ôm liền thân sắt nách, dài tới đầu gối, màu nút trong bộ siêu tập thu đông mới nhất của channel. Tuy cô không cao, nhưng mà chiếc váy ôm vừa khít cơ thể, thực sự tôn lên thân hình đồng hồ cát vô cùng gợi cảm. Phần cành tay lộ ra thon gọn, không một chút mỡ thừa. Cô mang cao gót và túi xách của đi ô màu trắng, trông rất hài hòa. Nhìn tổng thể cô vừa đẹp lại vừa sang chảnh. Anh Tài không nói gì, ánh mắt của anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Thành Nhã Vỗ lên vai anh hỏi ngay. Anh Tài, anh theo dõi tôi đi à? Thế cô tưởng rằng tôi rảnh tới mức đi theo dõi cô à? Thế tại sao anh biết nhà tôi? Tôi đi uh, ngang tình cờ thì tôi nhìn thấy con ngựa chiến của cô. Nói rồi anh Tài hất cầm vào trong sân nhà Thanh Nhã nơi chiếc Audi A8 màu hồng độc nhất vô nhị của cô đang đậu trong đó. Thực tế anh gọi điện cho Hoàng Bảo em trai của Hoàng Long chủ tạp chí Enzo đồng thời là xếp của Thanh Nhã để xin địa chỉ nhà cô. Nhưng Hoàng Bảo không dễ dàng cho anh biết Cuối cùng anh Tài hứa Phải khá Hoàng bào một trầu nhậu Thì Hoàng bào mới đồng ý tiết lộ Thanh Nhã lại không một chút nghi ngờ Xác nhận xong rồi Anh có thể đi đâu rồi đấy Anh Tài mở cửa ghế phụ Rồi nhìn cô nghiêm túc Thanh Nhã này Cho tôi mượn cô một lát Anh nói trước đi Đi đâu thì tôi mới theo anh đi được chứ Đi sửa chữ hậu quả Bài báo cô viết về tôi Nhắc tới hậu quả mình gây nên, Thanh Nhã lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm lời nào, cô ngoan ngoãn bước lên xe. Sau một hồi chạy xe, anh Tài chở cô vào một căn biệt thự tại Lái Thiêu, Bình Dương. Xe vừa tới cổng, có một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa. Anh Tài lái xe dọc lối đi, hai hàng bên trong hai hàng trái cây. Chôm chôm màu rất đẹp, Thanh Nhã vô cùng phân khích. Tại sao mùa này lại có chôm chôm được nhở? Theo cô được biết Mùa trôm trôm thường vào dịp hè Hiện tại thì sang đầu mùa đông Anh Tài nhắc nhở cô Theo tôi lúc này cô nên hỏi đây là đâu Và chúng ta đến đây để làm gì chứ Không phải Anh đưa tôi đi du lịch miệt vườn sao <cười> Cô nghĩ tôi và cô thân thiết tới mức Có thể đi du lịch cùng với nhau à Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì Cô nhớ bài báo Cô viết về tôi chứ Thành Nhã nghe xong gật đầu Bài viết về anh Tài của cô, nếu không có bài viết về Victor Nguyễn và tập đoàn Victory ngày hôm qua thì vẫn nằm trong top hot. Không những vậy, nhờ bài báo đó, cô còn được đích thân giám đốc hoàng Bảo của cô, khen thưởng cho cô. Làm sao mà cô quên được? Anh Tài lười biếng nhìn cô. Nhờ ơn bài viết của cô tiết lộ, tôi có bạn trai, mà mẹ tôi bây giờ đổ bệnh rồi đấy. Hôm nay tôi dẫn cô về nhà tôi với tư cách là bạn gái của tôi. Để chấn ăn ba mẹ tôi Hả? Cái gì cơ? Làm bạn gái anh á? Đúng Tại sao anh không nói trước? Ít nhất tôi còn phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ Thấy tôi mặc như thế này Ba mẹ anh có khi còn bị bệnh thêm ấy Tôi chỉ sợ Cô mặc đồ tomboy như lần trước Mẹ tôi lại nghĩ rằng cô là đàn ông cải trang Ai, Lúc đấy có khi lại đổ bệnh thêm Hôm nay cô mặc váy như thế này Là quá tốt rồi Vậy... Bây giờ tôi phải làm gì chứ? Đóng tốt vai trò làm bạn gái của tôi. Như vậy là tôi biết ơn cô nhiều lắm rồi. À, lưu ý. Nếu ba mẹ tôi có hỏi chuyện gì thì cô làm được thì cô hứa. Cô không làm được. Cô không được hứa đâu đấy. Thanh Nhã thật không ngờ hệ lụy bài báo của cô lại nghiêm trọng đến vậy. Dù anh ta có bạn trai thật nhưng mà người tiết lộ là cô thì đúng là cô phải đứng ra chịu trách nhiệm rồi. Nhưng mà ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai Mà không có quà gì cho ba mẹ chồng tương lai Kịch bản này Có hợp lý không? Anh Tài xoay người lấy túi quà Đặt ngay bằng ghế sau Lúc xuống xe anh vòng qua ghế phụ Rồi khom người Làm động tác mời thanh nhã Nào nào Chúng ta vào thôi em yêu Em yêu cứ yên tâm Anh chuẩn bị đầy đủ hết rồi Cái gì thế này Anh làm tôi nổi hết da gà rồi đấy Đóng giả Nhưng mà không cần phải xưng hô tới mức độ mùi mẫn như vậy. Em yêu cái con khỉ. Anh Tài chỉ cười thôi, sau đó chỉa bàn tay ra trước mặt thanh nhã. Anh sửa lại xưng hô, nhưng mà giọng nói lại vô cùng ngọt ngào. <cười> vậy, mình vào nhã thôi em. Thanh nhã bớt đắc dĩ nắm tay anh Tài, hai người tình tứ bước vào trong biệt thự. Dù là đóng giả, nhưng thanh nhã vẫn vô cùng hồi hộp. Đặc biệt cây nắm tay với anh Tài khiến cho cô bồi hồi lắm. Cô phải trấn an bản thân mình rằng anh ta có bạn trai rồi, đây chỉ là giả vờ thôi. Đi vào gần tới cổng nhà, thanh nhã dừng bước. Anh nói ba mẹ anh nằm một chỗ, vậy người phụ nữ hồi nãy mở cổng cho anh là ai? Đó không phải là mẹ chồng tương lai của em đâu, người làm vườn đấy. Ôi giời, sao tôi đóng giả mà tôi thấy hồi hộp thế này chứ? Em yên tâm đi, làm vài lần cho quen nhé. Thế rồi anh Tài vòng tay qua, ôm lấy eo cô, kéo cô đi vào bên trong. Cái ôm của anh khiến cô bớt run hơn, cô nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, cô nói lớn. Cái gì cơ? Còn có lần sau á? Anh Tài đặt tay lên môi ra hiệu cho thanh nhá im lặng, anh ghé sát vào tay cô, thì thầm với cô. chỉ còn tùy thuộc vào diễn xuất của em, có xuất sắc hay không? Nhưng anh lưu ý... Không được xưng hô anh với tôi rồi đấy Lộ hết Nói xong anh Tài tiếp tục ôm eo cô Và bước vào trong việt thử Hai người bước chân vào tới phòng khách Anh Tài liền bị người đàn ông trung niên Cầm trổi lông đánh liên tiếp vào người Cảnh tượng này khiến cả đời thanh nhã Không thể nào quên Anh Tài buông tay cô Chạy né đòn Nhưng người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục Chạy đuổi theo và đuổi anh Đánh anh không trượt phát nào Hai người đàn ông chạy vòng quanh người cô, không khác nào đang chơi trò mèo đuổi chuột, khiến thanh nhã chóng mặt. Anh Tài vừa chạy vừa la lớn. Kìa ba, ba nghe con giải thích. bà ơi ba! bà của anh Tài vẫn tiếp tục đuổi theo sau, nện trồi lên người anh Tài. Trời đất ơi giải thích cái gì? Tôi có bị điên? Mới nghe anh giải thích. Thằng con bất tài vô dụng. Bà của anh Tài lúc này không khác nào một chú ngựa đang háu chiến. Một tỷ phú đô la, nổi tiếng khắp cả nước, gần 30 tuổi đầu, còn bị ba đánh đuổi. Thành Nhã không kìm được, cô bật cười. Anh Tài nhìn qua cô, nháy mắt với Thành Nhã. Đón nhận ánh mắt cầu khấn của anh Tài, Thanh Nhã vội vàng lên tiếng. Dạ thưa bác con chào bác, con là bạn gái của anh Tài. Nhìn bác đánh anh ấy như vậy, con rất sót. À, anh ấy làm sai chuyện gì Bác cứ từ từ nói chuyện có được không à Thưa bác Nghe Thanh Nhã nói như vậy Anh Tài và ba đột ngột dừng lại Ông ném trổi qua cho anh Tài Rồi sau đó kéo Thanh Nhã ngồi xuống ghế sofa gần đó Ông hỏi chuyện ngay Cái gì cơ à, Cháu là phụ nữ thật đẻ Câu hỏi của ba anh Tài Khiến cho cô giờ khóc giờ cười Nãy giờ ông nghĩ rằng cô là đàn ông sao Cô cố gắng nhịn cười À, dạ vâng à cháu tên là Thanh Nhã, cháu là bạn gái của anh Tài thưa bác Sao nãy giờ hai đứa không nói sớm, Ôi, làm bác chạy, mệt hết cả người ừ, Dạ thưa bác, anh Tài nhìn ba mình đầy oán trách Hồi nãy con nói với ba rồi, ba có thèm nghe con giải thích đâu Ba bảo có điên mới nghe giải thích còn gì Ôi giời, mệt quá đi mất Ừ, thế hai đứa ăn sáng chưa? Thành Nhã vừa rước xuống khỏi giường là theo anh Tài tới đây nhưng mà chứng kiến trận đòn của anh chắc là cô đủ no rồi. Dạ con ăn no rồi thưa bác. Anh Tài lập tức phản bác ngay. Hai đứa tụi con đang ôm nhau ngủ thì ba gọi điện báo con về gấp để đưa mẹ con đi bệnh viện. Làm gì có thời gian mà ăn sáng. hai má Thành Nhã bỗng chốc đỏ bừng. Trời đất ơi cô và anh ôm nhau ngủ hồi nào chứ. Cái tên này. Anh Tài chỉ tay lên lầu và hỏi tiếp. Bà bà, mẹ con đang trên phòng có phải không ạ? Anh Tài vừa rút lời thì nghe giọng của mẹ anh trong phòng bếp. Mẹ đây, mẹ đây. Anh Tài ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình vẫn khỏe mạnh bình thường. Kìa mẹ, không phải là mẹ bị đau à? Tiền sư anh, anh lại muốn mẹ anh bị bệnh đi à? ạ, con chỉ muốn quan tâm mẹ thôi. Thế mà ba... Anh Tài chỉ biết nhìn mẹ mình, bằng ánh mắt oán trách. Bà của anh vừa ráng vào mông anh một trận mưa đòn, bây giờ tới lượt bà, lại vỗ vào mông anh đen đét. Bà của anh cười tươi, đi tới ôm eo mẹ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ con trai chúng ta, bắt bạn trai của nó giả vờ lòng con gái, nên tôi đánh nó một trận. Con gái, trời đất ơi đúng là con gái, không phải vấn đề gì mà cải trang hết, không ngờ. Bạn gái của nó thật đấy bà ạ Nghe bà của anh nói vậy Thanh Nhã bắn ánh mắt sắc lạnh Giống như dao Sang nhìn anh Tài Anh Tài trột giả Nè ánh mắt của cô Biết anh Tài có bạn trai Qua bài báo Thanh Nhã viết Thên ngày nào ba mẹ anh Cũng hối anh dẫn bạn trai về Nhưng anh luôn lấy cớ bận ruồn Sáng sớm nay anh đang còn đang ngủ Thì bà anh gọi điện Báo mẹ anh bị bệnh Nên anh phải về nhà gấp Anh không còn cách nào khác là đành phải cầu cứu Thanh Nhã. Vì vậy anh mới tới nhà cô bắt vả. Kết quả Thanh Nhã không nghi ngờ gì, mà đồng ý theo anh về ngay. Đến bây giờ Thanh Nhã biết, nội dung bài báo của mình cơ bản không ảnh hưởng gì tới ba mẹ của anh, nên cô có phần tức giận. Tuy nhiên lúc này cô bảo anh đang trên cùng một chiếc thuyền rồi. Cô xác định đã đầm lao thì phải theo lao, nên cô cười tươi, nói với bác gái. Dạ con chào bác, Con tên là Thanh Nhã bạn gái của anh Tài à <cười> chào con con lên đây à bác lấy thuốc xuống bôi cho thằng tài chắc là bà nó đánh đầu lắm đây bà không quên liếc mắt nhìn anh T ra lệnh này nằm úp cái mông xuống lát nữa thanh Nhã bôi vào vết thương cho lời của mẹ anh Tài khiến hai chân của cô runầy bầy cổ hết sức mới theo kịp bà lên đến lầu 2 Cô muốn lật kèo với anh ngay lập tức, cho dù anh có thực sự thích đàn ông hay không, thì cô không quan trọng nữa. Lúc đợi mẹ của anh Tài lấy thuốc, điện thoại của Thanh Nhã đổ chuông, là Linh Đan gọi tới. Dạ thưa bác đồng nghiệp của con gọi, con xin phép bác ra ngoài nghe điện thoại một chút à? Ừ ừ, con cứ tự nhiên. Thanh Nhã ra vườn nghe điện thoại, vừa kết nối cô liền nói ngay. Linh Đan ơi, cảm ơn cậu, vừa mới cứu tớ một mạng. "Tại. Này, cậu đi công tác miền Tây đi à? Xung quanh nhiều hoa quả thế." Thanh Nhã chưa kịp trả lời thì Linh Đan nhìn thấy anh Tài lọt vào khung hình, anh đang đi ngay phía sau Thanh Nhã, không những vậy, anh còn lên tiếng đầy quan tâm. "Sao em lại ra ngoài này thế?" Linh Đan không khỏi tò mò. "Ấy chết, Thành Nhã. Tôi có bị hoa mắt không? Kia là sếp anh Tài có phải không?" "Ờ, ừ." tớ đang không đợi Thanh Nhã nói hết câu, Linh Đan lập tức cút máy. Vì lần trước Thanh Nhã phỏng vấn, anh Tài tại phòng làm việc của cô, và đi ăn tại nhà hàng của mẹ cô, cô và Thanh Nhã giả vờ là không quen biết. Nên hiện tại mặc dù rất tò mò chuyện của bạn thân, nhưng mà cô không muốn để anh Tài biết được hai người là bạn thân quen biết với nhau. Linh Đàn vườn vài ngáp một cái thật dài, rồi bật dậy, lúc này cô mới để ý Bên hồng ghế sofa của cô Có chắn hàng gối Cô đoán là Victor Nguyễn Sợ cô lăn xuống sàn Nên mới làm vậy với cô Cô bất giác Nở một nụ cười rất tươi Có tiếng mở cửa Nhìn thấy Victor Nguyễn bước vào phòng Linh đàn lập tức nhảy xuống khỏi ghế Chạy tới trước mặt anh hốt hoảng Đại bót Xảy ra chuyện gì có phải không Lúc này Victor Nguyễn đeo khẩu trang kín mít Đầu đội mũ lưỡi chai màu đen Mặc đồ vét bên ngoài Tuy nhiên chiếc áo sơ mi trắng anh mặc bên trong lại lem luốc vết máu. Hơn nữa, vết máu này còn rất mới. Victor Nguyễn không đáp lại lời cô mà giữ bộ mặt thâm trầm vòng qua người cô bước vào phòng tắm. Linh đàn lo lắng lẹo đẽo theo sau. Kìa đại bót, cô cần đi bệnh viện không ạ? Cô không ngại theo anh vào tận phòng tắm. Victor Nguyễn lạnh giọng quát cô. Ra ngoài! Nếu là ngày thường Linh Đan không mang tới Victor Nguyễn mà bước ra ngoài ngay lập tức nhưng hiện tại cô lo lắng cho sức khỏe của anh về dự án Vic Home còn chưa khảo sát xong cô sợ ảnh hưởng tới tập đoàn đồng nghĩa ảnh hưởng tới chén cơm của hàng chục ngàn con người trong đó có cô vì vậy cô mặc kế anh thức giận mặc kế anh đuổi cô ra ngoài cô vẫn liều mạng đi tới trước mặt anh cởi áo vét ra Tôi chỉ muốn xem Đại bốt có bị thương không? Đại bốt à? Anh bị thương có nặng lắm không? Nhìn bàn tay run dày của Linh Đan đang mở từng nút áo sơ mi của mình anh thực sự không biết đâu mới là con người thật của cô bởi vì theo anh được biết cô không có chuyện gì là không làm được Trước đó lúc 3 giờ sáng anh đang ngủ ngon thì điện thoại của anh đổ chuông là một số điện thoại lạ gọi tới ảnh bắt máy chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói lo lắng Thưa Tổng Giám đốc, hiện tại Dũng Mặt Sẹo đang ở quán Ba Lusuri. Hắn uống say không chịu về, mà quậy phá đồ đạc ở đây. Có cần ra tay ngăn cản hắn không ạ Mang hắn về khách sạn Thiên Long đi. Nói xong, anh lập tức cúp máy. Vừa nằm xuống giường, điện thoại của anh lại reo lên một lần nữa. Anh bắt máy, nhưng giọng nói kiềm chế hơn bởi vì trong phòng còn có Linh Đan đang ngủ say trên ghế sofa. Lại có chuyện gì? Dũng Mặt Sẹo say xìn. Bảo vệ không chịu về, còn đập phá quán ba. Hắn nói không đi theo ai, mà chỉ đi theo Tổng Giám Đốc và cô gái tên gì đó tôi nghe không rõ. Kết quả, hắn bị một đoàn người của quán ba, là đàn em của Huấn Đô La Bao Vây. Chúng em gọi chi viện, nhưng hiện tại chỉ có 4 người, khả năng không thoát được đâu à? Không cần gọi chi viện, tôi tới ngay. Victor Nguyễn gọi điện cho cảnh sát bởi vì anh tin rằng chỉ có cảnh sát mới có thể cứu mạng đám đàn em của Kiên và Dũng mật sẹo lúc này. Dũng mật sẹo là đàn anh có máu mặt, nhưng hiện tại anh lại đi một mình trong tình huống say xỉn, khả năng đàn em của hắn đô La không nhận ra anh nên mới dám động chạm tới anh như vậy. Victor Nguyễn thay đồ, đội mũ và mang khẩu trang kín mít, rồi qua phòng 7802 gọi Vinh đi theo. Hai người tới quán bar Lusuri, cảnh sát liền co mặt Họ đang khống chế đàn em của Huấn Đô La lên xe chuyên dụng của cảnh sát. Vì quán ba bị phong tỏa nên hai người không dễ dàng đi vào trong, có tiếng hô lớn từ bên trong quán ba. Có người bị chém trọng thương rồi. Vinh đưa thẻ căn cước cho cảnh sát. Chúng tôi là người nhà của nạn nhân bị thương, xin phép các anh cho chúng tôi vào trong. Vinh và Victor Nguyễn được cảnh sát cho phép vào bên trong. Victor Nguyễn đưa mắt nhìn quanh, chỉ nhìn thấy một mình Dũng Mặt Xẹo đang nằm trên vũng máu, đồng nghĩa với đàn em của Kiên, đã tẩu thoát được hoặc là bị cảnh sát bắt đi cùng với đám người của hấn Đô La. Anh ngồi xuống xem xét vết thương của Dũng Mặt Xẹo, là một vết chém sâu sau lưng. Hắn khá yếu nhưng còn tỉnh táo. Nhìn thấy Victor Nguyễn, hắn vươn tay nắm chặt lấy áo của anh, giọng nói của hắn phát ra vô cùng thiếu lực. Xin lỗi Tổng Giám Đốc. Tất cả lỗi lầm là do tôi Tôi xin gánh mọi tội lỗi về mình Chỉ mong giám đốc Tha cho cô ấy Vì có cảnh sát đang làm hiện trường Hơn nữa Dũng Mạt Xẹo Cũng đang bị thương rất nặng Nên mặc dù không hiểu lời hắn nói Nhưng Victor Nguyễn không tiện hỏi lại cho rõ ràng Dũng Mạt Xẹo Thấy Victor Nguyễn không đáp lại Hắn sợ Victor Nguyễn không tha thứ cho Linh Đan Nên cố gắng níu chặt lấy áo của anh Yếu ớt khẩn cầu Cô ấy cần một khoản tiền lớn để trốn qua Mỹ. Đám người này ngày đêm ám sát cô ấy, nên tôi mới phạm lỗi với anh. Tôi xin thay cô nhận mọi tội lỗi về mình. Tổng Giám Đốc à, làm ơn tha cho cô ấy. Dũng mặt xẻo biết lỗi lầm của mình và cô gây ra cho Victor Nguyễn vô cùng to lớn. Với tính cách của Victor Nguyễn, hắn ta biết khó mà được anh dung tha. Hắn ta cho rằng chính Victor Nguyễn cho người trừng phạt Chém hắn trọng thương nên cố gắng cầu xin anh, tha cho Linh Đan. Victor Nguyễn hiểu ý Dũng Mặt Sẹo vừa nói là gì? Thì ra là có sự trợ giúp của Dũng Mặt Sẹo nên buổi tối anh bị tính mỹ nhân kế, camera an ninh tại quán bar và hai người bạn thân vui vẻ tại khách sạn Victory Hà Nội của anh, đồng thời không hoạt động. Hèn gì, anh giao cho Dũng Mặt Sẹo điều tra mấy tháng trời, lại không thể nào tìm ra được người đứng phía sau. Thì ra là do dũng mặt sẹo đứng đầu sao? Hàn biết lình đàn tính mỹ nhân kế với mình để lấy bí mật kinh doanh cho bảo an, lại không nghĩ tới cô có liên quan đến dũng mặt sẹo. Trong đầu Victor Nguyễn lúc này, đặt ra một câu hỏi. Nếu Linh Đan và bảo an có mối quan hệ yêu đương, thì quan hệ giữa cô và dũng mặt sẹo là gì? Mà dũng mặt sẹo lại sẵn sàng đứng ra nhận cái chết thay cho cô chứ? Dũng mặt sẹo nói Linh Đan làm việc thất đức này bởi vì cần một số tiền lớn để qua Mỹ, lần trốn đám người đuổi giết cô. Vậy cô còn đắc tội với ai? Ai là người muốn giết cô? Tại sao? Lại cần một số tiền lớn để cô qua Mỹ. Nhưng cô lại không qua Mỹ lần trốn mà chạy tới tập đoàn Victory làm việc chứ. Đồng nghĩa với việc cô lại ông tôi ở bụi này. Cô không sợ anh trừng phạt cô sao? Cô không sợ đám người kia đuổi giết cô sao? Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cô là người đáng sợ như thế nào. Dũng Mặt Sẹo được y tá và bác sĩ khiêng lên cáng và đưa đi cấp cứu, cắt đứt màn cầu xin của anh cùng với Victor Nguyễn. Vinh chở Victor Nguyễn theo xe bác sĩ đến Bệnh viện Đa Khoa của Tập đoàn Thiên Long, anh ra lệnh cho Giám đốc của Bệnh viện dốc toàn lực để cứu chữa cho Dũng Mặt Sẹo. Vì chính Dũng Mặt Sẹo là chìa khóa để anh giải mã linh đan. Dũng mặt sẹo ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu Đàn em dưới quyền của hắn tới nơi Thì trời cũng sáng Lúc này Victor Nguyễn mới yên tâm Bàn giao cho hắn ta ở lại trực Còn anh và Vinh về lại khách sạn Ngoài lực lượng công an có mặt Tại khu vực phòng cấp cứu Còn có đông đảo đàn em của Dũng mặt sẹo canh gác Bảo vệ hắn Vòng trong vòng ngoài vô cùng an toàn Trước khi ra về Victor Nguyễn gọi cấp dưới của Dũng mặt sẹo Và dặn dò hắn Vì tại cảnh sát đang theo dõi rất sát sao, nên chuyện đàn em của Huấn Đô la, tạm thời các qua một bên đi. Nếu Huấn Đô có tới thì không gặp mặt, chuyện này tôi sẽ cho người giải quyết. Có thể điện thoại của cậu ta bị mất trong lúc xô xát, cậu cho người đi làm lại sim, phòng có người gọi tới. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Ao của Victor Nguyễn, bị dũng mặt sẹo nắm, nên vết máu từ tay hắn dính lên áo anh trông rất đáng sợ. Linh đàn không biết ngọn ngành nên vô cùng lo lắng. Nếu là bình thường, Victor Nguyễn sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng nghe Dũng Mặt xẹo nói sự thật, anh chỉ muốn bóp chết Linh Đan ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe tập 8 của câu chuyện Kẻ lừa đảo. Và tâm an xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 8, thì đúng là thân phận của Linh Đan bây giờ đang dần dần hiện hữu và cô có thể đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà tại sao các anh chàng tiến dũng mặt sẹo này lại không gọi cho cô gái giống với Linh Đan để hỏi cho rõ mọi chuyện nhỉ Khoảng thời gian một ngày, hai ngày, thực sự chỉ cần một cú điện thoại thôi là biết được rằng Linh Đan và cô gái kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Tại sao tác giả lại để chúng ta phải tò mò đến như vậy? Và bây giờ Dũng Mà Sẹo lại đang nằm bất động và không biết chuyện gì lại đến với Linh Đan. Và tiếp tục Victor Nguyễn lại hiểu nhầm cô. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 9 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, quý vị nhé. Và quý vị ơi, tập 9 của câu chuyện này sẽ được tâm an gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ ở Chauterman cũng như là kênh đọc truyện audio hài ngoại. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào trưa mai.